phía trước phó ngôn trí tuy rằng cũng không yêu tham gia nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ cùng đại gia cùng nhau ăn cơm nghe vậy phó ngôn trí lạnh lùng mà liếc hắn mắt không nói chuyện từ thành lễ nháy mắt từ bỏ thuyết phục hắn tính ngươi về nhà ôm ngươi y để thư đi từ bệnh viện ra tới sau phó ngôn trí nhận được khương thần điện thoại uy ngày mai có phải hay không nghỉ ngơi ân phó ngôn trí dương mắt nhìn mặt đường chuyện gì khương thần sách thanh Tình tình nói đi cấp nhan nhan cùng Trần Lục Nam thăm ban, làm ta kêu ngươi. Còn nói bọn họ phu thê tiến tổ lâu như vậy chúng ta đều không đi thăm ban, không có nhân tính, ngươi nếu là không đi chính là phản bội tổ chức. Hán tạm dừng hạ, bổ sung nói, đương nhiên, ngươi phản bội tổ chức cũng không phải một lần hai lần, hẳn là cũng không kém lần này. Phó ngôn trí ân thanh. Khương thần hiểu rõ, liền biết ngươi vẫn là không. Lời nói còn chưa nói xong. Phó ngôn trí đột nhiên hỏi, khi nào? Khương thần sướng sốt, kinh ngạc nói, Ngươi muốn đi. Phó ngôn trí ngữ khí bình tĩnh, nhàn nhạt nói, nàng không phải nói không đi chính là phản bội tổ chức, không có nhân tính. Khương thần bật cười, đảo cũng là, đêm nay đi, chúng ta đợi lát nữa qua đi tiếp người. Ấn. Về đến nhà sau, phó ngôn trí còn thu được quý thanh ảnh đúng giờ tin tức. Quý thanh ảnh, phó bác sĩ, tan tầm sao? Nhớ rõ cho ta phát hoa nhài ảnh trụ. Đây là nàng giữa chưa cùng Phó Ngôn Trí nói chuyện phiếm ra mặt dạy yêu cầu. Phó Ngôn Trí đi ban công, chụp cho nàng phát qua đi. Vài phút sau, Quý Thanh Ảnh, Phó Bác sĩ, ta còn muốn cái đặc biệt ảnh trụ, ngươi có thể thỏa mãn sao? Phó Ngôn Trí, Quý Thanh Ảnh, liền. Ngươi có thể cùng ta hoa nhài cùng nhau chụp ảnh chung sao? Ta muốn nhìn một chút nó có phải hay không có thể sấn đến người so hoa kiểu? một phút sau quý thanh ảnh thu được phi thường vô tình hai chữ phó ngôn chí không thể chương mười hai bị cự tuyệt sau quý thanh ảnh cũng không tức giận nàng vốn chính là cố ý đậu phó ngôn chí cũng sớm dự đoán tới rồi kết quả nếu hắn thật đã phát nàng còn sẽ cảm thấy không tính khiêu chiến nàng trong ánh mắt dạng khai cười thương tâm khổ sở mà cho hắn trở về hai chữ hào đi giống như thật sự thực không vui bộ dáng Phó ngôn trí không lại cho nàng hồi tin tức. An qua cơm chiều, quý thanh ảnh hoa ở trong phòng vẽ làm quần áo. Nàng làm một cái có cái gì ý tưởng liền phải lập tức động thủ người, trong phòng chuẩn bị công cụ cũng thực đầy đủ hết. 8 giờ, chuông cửa tiếng văng lên. Dung tuyết chạy tới mở cửa. Giản lão sư. Ngoài cửa đứng chính là đoàn phim trang phục thiết kế chỉ đạo, trừ bỏ phụ trách nam diễn viên trang phục ở ngoài, chỉnh thể phối hợp phối hợp hắn cũng sẽ cùng mỗi một cái thiết kế sư câu thông hắn phải làm là đem không toàn cục giản bình dương mắt hướng trong xem thấp giọng hỏi thanh ảnh ở vội dung tuyết gật gật đầu nàng sơn nghiêng người giản lão sư tìm nàng có việc sao ân thảo luận một chút trang phục vấn đề dung tuyết hiểu rõ hô thanh thanh ảnh tỷ giản lão sư tới quý thanh ảnh đứng thanh từ trong phòng đi ra nàng vừa xuất hiện Giản bình ánh mắt liền dừng ở trên người nàng. Từ đoàn phim sau khi trở về, Quý Thanh ảnh đem nàng từ hoa nhài đi lên linh cảm sơn sám làm cuối cùng kết thúc công tác. Làm tốt sau, Dung Tuyết ồn ào suy nghĩ xem nàng xuyên ra tới hiệu quả, nàng không cự tuyệt. Nay sơn sám đức quãng làm mấy ngày, hoàn công sau nàng giống nhau đều sẽ thí xuyên. Tuy rằng không lớn sẽ xuất hiện kích cỡ lệch lạc, nhưng lấy sợ vật nhất. Này sẽ, vừa lúc thay. Sơn sám là liền tay háo khai khâm trường khoảng, cùng hoa nhải giống nhau màu trắng mờ, nhưng lại không phải thuần túy bạch. Nút bọc dùng hoa nhải tâm màu vàng nhạt phối hợp, xứng với nàng thấp đôi ngựa bánh quay trèo biện, cả người nhìn qua ôn nhu lại thiếu nữ. Phi thường xinh đẹp. Quý thanh ảnh thói quen xuyên đủ loại sơn sám, cũng không phát giác không đúng chỗ nào. Nàng thân sắc đạm nhiên mà hô thanh, giản lão sư. Giản yên ổn lăng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đây là cho chính mình làm. Quý thanh ảnh gật gật đầu, trực tiếp hỏi, muốn thảo luận cái gì? Nàng cũng không quá thích đem đề tài hướng trên người xả. Giàn bình hiểu rõ, thu hồi rừng ở trên người nàng ánh mắt, tới nói nói bọn họ đại hôn kia chàng diễn trang phục. Quý thanh ảnh gật đầu, xả quá một bên nổ kẹp ú, ngài nói. Quý thanh ảnh là cái rất có chính mình ý tưởng cùng chủ ý người, nàng có thể nghe đi vào bên cạnh người ý kiến, nhưng cũng có chính mình kiên trì. Giản Bình là tương đối hảo câu thông người, đều là đồng hành, thoáng để một chút, tự nhiên liền đã hiểu. Chờ câu thông sau khi kết thúc, thời gian đã không còn sớm. Đem người đưa đến cửa, Giản Bình đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nàng, "Này thân sườn xám phi thường không tồi, cùng ngươi rất xứng đôi." Quý Thanh ảnh sửng sốt, nhuận miệng cười, "Cảm ơn." Giản Bình cười cười, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn vài giây, thấp giọng nói, "Sớm một chút nghỉ ngơi." Giản lão sư đi thong thả Đem cửa đóng lại sau, Dung Tuyết thấu lại đây. Quý Thanh ảnh đem người cấp đẩy ra, làm sao vậy? Dung Tuyết thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ, nhỏ giọng nói, Thanh ảnh tỉ, ngươi không phát hiện giản lão sư xem ngươi ánh mắt không đúng sao. Nghe vậy, Quý Thanh ảnh lấy quá một bên di động xem, lênh đạm nói, không cảm thấy. Dung Tuyết, nàng nhìn mắt di động thu được tin tức, gõ gõ nàng đầu, sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi nhan nhan bên kia một chuyến. Dung tuyết bĩu môi, hào đi. Nàng nhỏ giọng nói thầm, giản lão sư vừa mới nhìn đến ngươi trong ánh mắt rõ ràng liền có kinh diễm. Quý thanh ảnh không lý nàng. Đại đa số người ở nhìn đến xuyên sơn sám nữ nhân thời điểm, đều sẽ có kinh diễm, sẽ có kinh ngạc, thậm chí tò mò. Này đó ánh mắt, nàng sớm thói quen. Dân già, cũng liền sẽ không đi thâm tưởng. Quý thanh ảnh không nghĩ tới chính là, ngồi thang máy còn có thể gặp được giản bình. Hai người liếc nhau, giản bình kinh ngạc xem nàng, như vậy vẫn là muốn đi ra ngoài, không phải? Quý thanh ảnh lời ít mà ý nhiều nói, nhan lão sư tìm ta có chút việc, ta đi nàng bên kia một chuyến. Giản bình gật gật đầu, nhìn nàng, ngươi cùng thu chỉ các nàng quan hệ nhưng thật ra không tồi. Quý thanh ảnh con môi cười, ân, bọn họ thực hảo ở chung. Giản bình xem nàng như vậy, muốn nói lại thôi mà muốn nói điểm cái gì? quý thanh ảnh đã túi đầu xem di động nàng tự cấp phó ngôn trí phát tin tức chạng vạng thời điểm không sợ chết trêu chọc sau phó ngôn chi đến bây giờ còn không có lý nàng không để ý tới nàng không quan trọng ngủ ngon tin tức không thể quên quý thanh ảnh mặt mày buông xuống khoe môi hướng lên trên rát rát nhìn qua tâm tình rất tốt giàn binh nhìn nàng hồi lâu nàng cũng chưa từng phát hiện đến nhan thu chỉ trụ đỉnh tầng quý thanh ảnh giơ tay gõ gõ môn Cửa vừa mở ra, nhan thu chỉ nhìn nàng cười, rốt cuộc tới. Quý thanh ảnh giải thích, vừa mới ở vội. Nhan thu chỉ hiểu rõ, không có việc gì không có việc gì, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là thẩm mộ. Nàng lời nói còn chưa nói xong, thẩm mộ tình từ bên kia chạy trốn ra tới, kích động lại nhiệt tình nói, trời ạ, nhan nhan ngươi một chút cũng chưa khoa trường, đây là đại mỹ nhân. Quý thanh ảnh rũ mắt cười. Nàng nâng nâng mắt, vừa định nói chuyện tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi xuất hiện một cái quen thuộc thân ảnh nàng sửng sốt nhẹ nhàng mà chấp chấp mắt nhìn bên kia tựa hồ là đã nhận ra nàng ánh mắt nghiêng đối diện nam nhân dương mắt nhìn lại đây hai người bốn mắt chạm vào nhau quý thanh ảnh thẳng lăng lăng nhìn hắn con môi dưới con ngươi nở rộ cười phó ngôn trí như là không chú ý tới nàng ném qua tới ánh mắt thực mau thu hồi mắt không một hồi quý thanh ảnh cùng thẩm mộ tình cũng quen thuộc lên mấy người này là tới cấp nhan thu chỉ tham ban, bọn họ là từ nhỏ nhận thức bạn tốt, quý thanh ảnh thất thần, ngẫu nhiên hướng phó ngôn trí bên kia xem một cái. đáng tiếc chính là, phó ngôn trí trừ bỏ ban đầu cùng nàng đối diện ở ngoài, lúc sau hoàn toàn đem nàng trở thành không khí. Trung quanh đều là không quá quen thuộc người, quý thanh ảnh cùng thẩm mộ tình cũng là lần đầu tiên thấy, nàng không phải một cái có thể thực mau dung nhập đến những người khác trong vòng người. tuy rằng thẩm mộ tình thực nhiệt tình. Từ đầu đến chân phát ra cũng đều là thiện ý, nhưng nàng vẫn là hơi chút có điểm câu nệ. Không đãi bao lâu, quý thanh ảnh liền đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi cửa, nàng lập tức chọc khai di động. Quý thanh ảnh, phó bác sĩ, ta vừa mới xác định một chuyện. Tin tức phát ra đi sau, quý thanh ảnh hừ tiểu khúc chờ đợi. Không một hồi, di động chấn động. Phó ngôn trí, ân. Quý thanh ảnh, hòa không có người đẹp. Quý thanh ảnh. Ta vừa mới tận mắt nhìn thấy tới ra kết luận, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao. Phó ngôn trí, quý thanh ảnh, ngươi hỏi dấu ba chấm làm gì? Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Vẫn là nói phó bác sĩ không thừa nhận chính mình so hoa đẹp. Tin tức phát ra đi sau, phó ngôn trí bên kia qua vài phút mới có hồi phục. Phó ngôn trí, ta không cảm thấy chính mình yêu cầu cùng hoa so đẹp. Quý thanh ảnh, úc. Phó ngôn trí nhìn nàng phát tới tin tức. Mày níu lại! Khương thần đang ở bên cạnh nói chuyện, chú ý tới hắn thường xuyên xem di động động tác sau, kinh ngạc dơ dơ lên mi, phó bác sĩ, ngươi đây là ở cùng người nói chuyện phiếm. nháy mắt, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại đây. Phó ngôn trí thần sắc nhạt nhẽo, sốc sốc mí mắt nhìn về phía mọi người, có việc. Khương thần! Thầm mộ tình khiếp sợ, không phải, chúng ta là không có việc gì, nhưng ngươi cùng người nói chuyện phiếm liền rất có việc. Không phải đại gia đại kinh tiểu quái, chủ yếu là phó ngôn trí cũng không cùng không quen thuộc người phát tin tức. Liền tính là bọn họ, hắn đều là có thể gọi điện thoại liền sẽ không gửi tin tức. Bọn họ có cái đàn, phó ngôn trí quanh năm suốt tháng ở bên trong lời nói không vượt qua 10 câu. Dùng phó ngôn trí nói nói, đánh chữ lãng phí thời gian. Phó ngôn trí không để ý tới mọi người kinh ngạc, túi đầu xem lại lần nữa chấn động di động. Quý thanh ảnh, các ngươi khi nào trở về? Phó ngôn trí, ngày mai, quý thanh ảnh, ta đây ngày mai thỉnh ngươi ăn cơm đi. Phát xong sau khi đi qua, quý thanh ảnh cũng không cho hắn cự tuyệt cơ hội cùng thời gian, tiếp tục phát, quá muộn, phó bác sĩ sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai thấy, ngủ ngon. Phó ngôn trí đốn hạ, đem mới vừa đánh ra hai chữ cắt bỏ, đóng di động. Sáng sớm hôm sau, quý thanh ảnh sớm liền đi lên, nàng nhìn mắt di động thời gian tùy tay cầm bộ đồ thể dục mặc vào hướng khách sạn phòng tập thể thao đi nàng đối phó ngôn trí làm việc và nghỉ ngơi phi thường hiểu biết người này trừ bỏ tăng ca mệt vượng ở ngoài mặt khác thời điểm mỗi ngày đều sẽ an bài tập thể hình thời gian hơn nữa hắn thực thích chạy bộ buổi sáng quý thanh ảnh nếu tính ra không làm lôi nói phó ngôn trí này sẽ hẳn là ở phòng tập thể thao sáng sớm thời điểm khách sạn im ắng phòng tập thể thao người cũng không nhiều lắm quý thanh ảnh vừa đến cửa liền thấy được hình bóng quen thuộc. Nàng lập tức hướng bên kia đi qua, mặt giãn ra khai cười, Phó Ngôn Trí, sớm. Nàng kêu tên thời điểm, thanh âm nhẹ nhàng lên hai. Phó Ngôn Trí nhìn đột nhiên xuất hiện người, hơi hơi một đốn, sớm. Quý Thanh ảnh xem hắn, ngươi tới đã bao lâu. Phó Ngôn Trí liếc nàng mắt, 20 phút. Nga. Quý Thanh ảnh nhỏ giọng nói thầm một câu, thật sớm. Phó Ngôn Trí. Nàng cũng không cùng phó ngôn trí nhiều lời, khai bên cạnh chạy bộ cơ đi thông thả. Quý thanh ảnh một vòng sẽ bảo trì ba bốn thứ vận động. Nàng người tuy rằng lười, nhưng vì những cái đó xinh đẹp sần sám, nàng vẫn là sẽ chịu thời gian luyện dáng người. Đi rồi nửa giờ sau, người bên cạnh ngừng lại. Quý thanh ảnh xem hắn, phó ngôn trí quay đầu nhìn lại đây. Vài giờ đi đoàn phim. Quý thanh ảnh chớp chớp mắt, không nóng nảy, ta có thể trễ chút đi. Phó ngôn Trí gật đầu quý thanh ảnh đem chạy bộ cơ quan nhìn hắn ngươi muốn cùng trần lão sư bọn họ cùng nhau ăn bữa sáng sao không cần nghe vậy quý thanh ảnh nở nụ cười ta đây trước hết mời ngươi ăn cái bữa sáng nói xong nàng đối với phó ngôn trí nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt hồ ly trong mắt tràn đầy rào hoạt phó bác sĩ thưởng cái mặt sao nghe đi lên còn có điểm đáng thương hề hề phó ngôn trí rũ mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát nhẹ ân thanh Ta đây về trước phòng, 8 giờ dưới dưới lầu nhà ăn thấy. Dung tuyết lại đây thời điểm, quý thanh ảnh ở hóa trang. Nàng không thể tin được mà nhìn, miệng khẽ nhếch thanh ảnh tỉ. a quý thanh ảnh đang ở hóa nhạn tuyến, hàm hồ ứng thanh, làm sao vậy? Dung tuyết chỉ vào nàng, ngươi hôm nay như thế nào hóa trang. Cùng tổ trong khoảng thời gian này, quý thanh ảnh trừ bỏ ngày đầu tiên tiến tổ ở ngoài, vẫn luôn không hóa trang. Nàng lán ra hảo. Mặc dù là không hóa trang, cũng thật xinh đẹp. Hùng chi bọn họ này đàn thiết kế sư mỗi ngày bậy rác đều không đủ ngủ, cũng không có thời gian đi lăn lộn mặt khác. Quý thanh ảnh hóa hảo nhãn tuyến, bắt đầu lộng mắt ảnh. Tâm tình hảo. Dung tuyết. Chờ lăn lộn hảo lúc sau, quý thanh ảnh còn đi thay đổi kiện sần sám. Vừa ra tới, dung tuyết mắt đều xem thẳng. Nàng mím môi, thật cẩn thận nói, thanh ảnh tỉ, ta cảm thấy ngươi không chỉ là tâm tình hảo. Ý thanh ảnh mặt mày doanh doanh cười, ân, ta muốn đi ra ngoài ăn bữa sáng. Nàng dặn dò nói, ngươi đợi lát nữa chính mình đi đoàn phim, ta trễ chút lại đi. Nói xong, nàng cũng không cho Dung Tuyết tò mò cơ hội, thay giày cao gót đi rồi. Dung Tuyết tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói thầm, thanh ảnh tỷ là tính toán đi thân cận sao. Thân cận tự nhiên không phải thân cận, nhưng cùng phó ngôn chí ăn bữa sáng, so thân cận càng đáng giá coi trọng. Rốt cuộc, hai người cũng có đoạn thời gian không gặp. Quý thanh ảnh phải trang điểm làm hắn kinh diễm, làm hắn quên không được. Đến dưới lầu nhà ăn, phó ngôn trí đã ở đằng kia, đưa lưng về phía nàng bên này. Quý thanh ảnh đè xuống thượng tiểu môi, hướng hắn kia chỗ đi, mau tới gần kia trương bàn ăn thời điểm, một khát sườn chuyển đến quen thuộc thanh âm. Thanh ảnh Nàng dương mắt Giàn Binh ăn mặc màu đen hưu nhàn phục ngồi ở cách đó không xa, đối diện nàng cười, nôn ngữ quen thuộc. Lại đây cùng nhau ngồi. Quý thanh ảnh bước chân một đốn. Nàng theo bản năng hướng phó nôn trí bên kia nhìn qua đi, hắn cũng vừa lúc sần thân nhìn qua. Hai người ánh mắt thương tiếc. Có mạch nước ngầm ở không tiếng động kích động. Phó nôn trí ánh mắt không ở quý thanh ảnh trên người dừng lại bao lâu. Nhìn mắt sau, hắn không chút để ý mà đem tầm mắt chuyển tới nghiêng đối diện nam nhân trên người. Thức mau mà, lại rũ xuống mí mắt, bưng trước mặt cà phê nhấc hậu. Quý thanh ảnh xem hắn. Trong lúc nhất thời nghiền ngẫm không ra thái độ của hắn Nàng suy nghĩ sẽ Tính toán trước cùng giản bình chào hỏi một cái Một lát Quanh hơi thở chui vào nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nước hoa vị Là hoa nhải Không gây mũi Lại dương mắt Phó ngôn trí thấy được nàng để lại cho chính mình bóng dáng Chương 13 Quý thanh ảnh kỳ thật không có ý gì khác Nàng cũng không muốn cho phó ngôn trí hiểu lầm cái gì Nàng chỉ thuần túy cảm thấy giản bình hô chính mình Lễ phép tính mà đi trước chào hỏi một cái. Vừa qua khỏi đi, còn không có tới kịp cự tuyệt, giản bình liền mỉm cười nhìn nàng, hảo xảo, muốn ăn cái gì? Quý thanh ảnh bật cười, thiển thanh nói, xin lỗi. Nàng hướng phía sau ý bảo một chút, ta cùng bằng hữu đức hảo. Giản yên ổn giật mình, kinh ngạc xem nàng. Quý thanh ảnh cũng không nhiều lắm giải thích, xin lỗi nói, lần sau ta thỉnh giản lao sư ăn cơm. Nghe nàng nói như vậy. Giản bình cũng không miễn cưỡng. Là ta đường đột. Quý thanh ảnh gật gật đầu, xoay người hướng nghiêng đối diện đi. Nàng không lại đi chú ý giản bình, lập tức đến phó ngôn trí đối diện ngồi xuống. Hô thanh, ngươi chừng nào thì đến. Năm phút trước, hán thần sắc đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh, cùng thường lui tới giống nhau. Quý thanh ảnh nga thanh, mi mắt cong cong mà cười, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Phó ngôn trí liếc mắt nàng trong tay cầm thực đơn, tùy ý. Ra đây cho người giới thiệu. Quý thanh ảnh đề nghị. Phó ngôn trí, ân. Quý thanh ảnh đến khách sạn nhà ăn ăn bữa sáng số lần không nhiều lắm, đại đa số thời điểm, nàng đều là cùng dung tuyết đến bên ngoài tiểu điểm ăn. Nàng nhìn một vòng, đơn giản cấp phó ngôn trí để cử mấy cái tự nhận là cũng không tệ lắm. Phó ngôn trí không cự tuyệt. Chờ cơm thời điểm, quý thanh ảnh mão đủ kính tìm đề tài. Các ngươi trễ chút sẽ đi đoàn phim sao phó ngôn trí gật gật đầu sẽ nghe vậy quý thanh ảnh mắt sáng rực lên kia tính toán đi quanh thân đi dạo sao nàng nói nay phụ cận có mấy cái cảnh điểm cũng không tệ lắm có lịch sử di chỉ nàng hôm nay hóa tinh xảo trang nói chuyện thời điểm đôi lông mày khoe mắt đều nhiễm cười minh diễm động lòng là người làm người sẽ không tự chủ được mà đem tầm mắt đặt ở trên người nàng phó ngôn trí hơi hơi một đốn nhìn nàng mắt đi qua ân Quý Thanh Ảnh nói, mấy ngày hôm trước cùng Dung Tuyết còn có giản lao sư bọn họ cùng đi nhìn hạ. Nàng vẫn luôn đều thích có lịch sử đồ vật. Ngày đó vừa lúc mấy cái thiết kế sư đều tưởng thả lỏng thả lỏng, nàng cũng muốn đi xem, cho nên liền đi theo đi. Phó ngôn trí ân thanh, không chút để ý nói, giản lao sư. Đúng vậy. Quý Thanh Ảnh chỉ chỉ, liền vừa mới kêu ta vị kia, chúng ta đoàn phim trang phục chỉ đạo. Phó ngôn trí dương mắt. Giản Bình cũng như là đã nhận ra cái gì, hướng bên này nhìn lại đây. Phó Ngôn Chí con ngươi cảm xúc thực đạm, chỉ nhìn mắt liền thu trở về. Nhưng thật ra Giản Bình, từ lúc bắt đầu liền có chú ý tới hắn. Không chỉ là Giản Bình, từ Phó Ngôn Chí xuất hiện bắt đầu, nhà ăn ngồi không ít người liền ngao ngẹt rộp dịch. Nam nhân thân hình cao dài, ngũ quan lập thể, gương mặt kia càng là so Nam Minh Tinh còn xinh đẹp, càng quan trọng là khí chất. Trên người hắn có loại di thế độc lập cô lánh, giống ngạo cốt hàn mai, dẫn tới người muốn tiến lên ngắt lấy, lại giống trắng như tuyết băng tuyết, làm người không dám điếm nhiễm. Quý thanh ảnh không chú ý tới hai người điểm này nhỏ bé hỗ động, nàng còn đang nói cảnh điểm sự. Bất quá có một cái cảnh điểm không phải mỗi ngày đều sẽ mở cửa, hình như là một vòng chỉ khai ba ngày. Nàng nói lời này thời điểm, trong giọng nói tràn ngập tiếc bối. Các ngươi lần trước đi không khai phó ngôn trí khó được nói tiếp ân quý thanh ảnh ít có lộ ra không vui cảm xúc ngày đó không trùng hợp phó ngôn trí hiểu rõ an tính sẽ người phục vụ đưa cơm lại đây ăn xong bữa sáng sau quý thanh ảnh đến đi đoàn phim nàng ngước mắt nhìn mắt phó ngôn trí các ngươi vài giờ đi đoàn phim lại nói quý thanh ảnh nàng nhẹ chớp chớp mắt thương tổng bọn họ đâu còn đang ngủ quý thanh ảnh gật gật đầu Như vậy a, Nàng vừa muốn nội trí, đột nhiên nghĩ tới điểm cái gì, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, trên mặt cũng lại lần nữa treo cười. Thực rõ ràng, thực rõ ràng, rõ ràng đến làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng nội tâm ý tưởng. Kia, Ngươi một người ở khách sạn cũng nhằm chán, muốn hay không đi trước đoàn phim nhìn xem. Nàng mặt mày lại cười nói, Trần Lao Sư cùng nhan nhan buổi sáng có hai chàng tuần muốn trụ, hẳn là thực xuất sắc. Phó ngôn trí rũ mắt nhìn nàng. Quý thanh ảnh ngẩng đầu cùng hắn đối diện, có thể rõ ràng nhìn đến hắn hắc bạch phân minh đồng mắt ảnh ngược ra thân ảnh. Nàng chấp chấp mắt, ngữ khí thân mật, phó bác sĩ, đi sao? Phó ngôn trí ứng thanh, đi thôi. Quý thanh ảnh mang theo phó ngôn trí xuất hiện ở đoàn phim thời điểm, không ít nhân viên công tác đều kinh ngạc một chút. Đại gia còn không có tới kịp hỏi, nhan thu chỉ phùng bình giữ ấm từ bên kia đi ra, kinh ngạc nói. Thanh ảnh ngươi như thế nào cùng hắn cùng nhau tới. Quý thanh ảnh A Thanh, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình cùng Phó Ngôn Trí nhận thức việc này, hắn có hay không đã nói với bọn họ. Suy nghĩ sẽ, Quý Thanh ảnh tùy tiện giải thích một câu. Chúng ta ở khách sạn gặp phải, liền cùng nhau lại đây. Phó Ngôn Trí không lên tiếng. Nhan Thu chỉ những mày, ánh mắt hồ nghi mà nhìn chằm chằm hai người nhìn sẽ, rõ ràng không tin. Nhưng chung quanh người nhiều, nàng cũng không tiếp tục hỏi phải không nàng nhìn về phía phó ngôn chí trần lục nam ở bên kia phó ngôn chí gật đầu không một hồi đại gia cũng đều biết tới đoàn phim đại soái ca là trần lục nam bằng hữu một chút còn có điểm tiết mới quý lao sư ta còn tưởng rằng là ngươi mang bạn trai tới cùng quý thanh ảnh quan hệ không tồi đồng sự cười nói nghe vậy quý thanh ảnh giơ giơ lên mi nói như thế nào Liên nhìn giống Bên cạnh một cái khác nhân viên công tác cũng đi theo đáp lời, đúng đúng đúng, vừa mới hai người tiến vào thời điểm, nhan giá trị bạo biểu không nói, khí chất cũng rất giống. Quý thanh ảnh nghe bên thai thảo luận thanh, không tiếng động mà còn con ngôi. Dung tuyết biết nội tình, nàng hoạt động bước chân tiến đến quý thanh ảnh bên thai, nhỏ giọng nói thầm, thanh ảnh tỉ, ngươi hiện tại có phải hay không thật cao hứng? Quý thanh ảnh một ngạnh, duỗi tay go go nàng đầu. Làm việc. Dung tuyết. Nàng liếc nàng mắt, sớm một chút làm xong, ta trễ chút có việc. Dung tuyết tò mò, chuyện gì a? Quý thanh ảnh xem nàng, không nhanh không chậm nói, làm ta cao hứng sự. Bên kia, Trần Lục Nam cùng Nhan Thu chỉ hai vợ chồng ngồi ở phó nôn trí bên cạnh, thường thường xem hắn mắt. Người như thế nào không đợi Khương thần bọn họ? Còn đang ngủ. Nghe vậy, Nhan Thu chỉ kéo trường âm cuối Nga Thanh. Nàng cùng Trần Lục Nam liếc nhau, cười nói ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới đâu phó ngôn trí như là không nghe ra nàng ngữ điệu trêu chọc bình tĩnh nói nghe nói các ngươi hôm nay chụp tuồng lại đây nhìn xem nhan thu chỉ trên mặt cười cứng đờ ai nói cho ngươi phó ngôn trí ghé mắt nhìn về phía hai người chụp xong rồi trần lục nam hắn hỏi ngươi chừng nào thì đối tuồng cảm thấy hứng thú vừa mới hai người phó ngôn trí nhắc tới trận này tuồng là thật sự tuồng cũng là đoàn phim không ít nhân viên công tác chờ mong hồi lâu. Ban ngày ban mặt giường diễn cùng hôn diễn, như thế nào có thể không cho nhân tâm tình kích động. Bác Ngọc là thật sự dám viết, quan đạo cũng là thật sự dám chụp. Vì hôm nay buổi sáng diễn, Nhan Thu chỉ đã khẩn trương vài thiên. Nàng nghẹn lại, nhò nhỏ mắt trận trắng, đợi lát nữa làm quan đạo thanh tràng, ai cũng đừng nghĩ xem. Trần Lục Nam cười khẽ thanh, Hảo, ta đi theo quan đạo nói. Phó ngôn trí đối bọn họ phu thê kẻ sướng người họa cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn nhìn mắt hai người, tựa hồ là cảm thấy nhàm chán, ta đi phụ cận đi dạo. Trần lục nam dương mắt, làm trợ lý mang người đi. Không cần. Phó ngôn trí lời ít mà ý nhiều cự tuyệt. Hai người cũng không miễn cưỡng, nhìn hắn đi rồi. Nhan thu chỉ ghé vào trần lục nam bên thai nhỏ giọng nói thầm một hồi, ném xuống một câu, ta đi tìm thanh ảnh. Trần lục nam. Quý thanh ảnh ở bên ngoài lưu lại một hồi, liền trở về phòng làm việc phòng. Tuy rằng nàng rất tưởng cùng phó nôn trí nhiều đãi một hồi, nhưng hắn ở cùng Trần Lục Nam bọn họ nói chuyện, nàng không tốt hơn tiến đến quấy rầy. Nàng chính cắt thời điểm, nhan thu chỉ tới. Thanh ảnh, ta ở. Quý thanh ảnh quay đầu lại xem nàng, như thế nào lại đây. Nhan thu chỉ mặt mày con cong, khoe môi mang cười, lại đây xem ngươi a. Nàng trong ánh mắt lóe bắt quái quang. Quý thanh ảnh liếc nàng mắt, đơn thuần tới xem ta. Nhan thu chỉ bắt tay chống ở mặt bàn, cười cười, ngươi cùng phó ngôn trí nhận thức. Quý thanh ảnh gật đầu. Nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngươi phía trước nói, phải cho ta người giới thiệu nhận thức, có phải hay không hán? Nhan thu chỉ sửng sốt, kinh ngạc nói, đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Xem nàng kích động biểu tình, quý thanh ảnh bật cười nói, đoán. Này không khó đoán. Nhan thu chỉ không có quá nhiều nam tính bằng hưu, tối hôm qua thấy liền trên cơ bản là toàn bộ. Bọn họ vài người chung, chỉ có phó ngôn trí là trong lòng không ai. Nhan thu chỉ cười, nhịn không được nói, ta không nghĩ tới các ngươi phía trước liền nhận thức. Nàng chọc chọc quý thanh ảnh bả vai, cười hỏi, phó ngôn trí chí chính là ngươi nói người kia. Quý thanh ảnh gật đầu. Khó trách. Như thế nào? Quý thanh ảnh quay đầu xem nàng. Nhan thu chỉ phủng mặt xem nàng. Nghiêm Trăng nói, nếu là phó ngôn trí nói, ngươi truy hắn giống như cũng không như vậy làm người kinh ngạc. Quý thanh ảnh nhướng mày, truy người của hắn rất nhiều. Nhan thu chỉ gật đầu, phó ngôn trí có loại đặc biệt nhận người thể chất. Nàng nhìn quý thanh ảnh biểu tình, cười an ủi, bất quá ngươi đừng sợ, theo ta hiểu biết đến, truy người của hắn tuy rằng rất nhiều, khả năng làm hắn có đặc biệt thái độ, hoàn toàn không có. Quý thanh ảnh cười, kia ý tứ là ta cơ hội rất lớn. Nhan Thu chỉ cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, phi thường đại. Hai người nhìn nhỏ cười. Nhan Thu chỉ câu lấy nàng bả vai, có muốn biết tùy thời hỏi ta, ta cho ngươi đi hỏi Trần Lục Nam. Cảm tạng. Khách khí. Hai người nói nói cười cười. Đến trợ lý lại đây kêu sau, Nhan Thu chỉ mới đi ra ngoài đóng phim. Ngươi đi rồi, quý thanh ảnh mới vừa đem trong tay vải dệt cắt hảo, Trần Tân ngữ điện thoại tới. Thúc giục nàng báo danh nàng nghe trần tân ngữ nói mí môi gần nhất bận quá vẫn luôn cũng chưa suy nghĩ chuyện này ta đêm nay nghiêm túc ngẫm lại ngày mai cho ngươi đáp án trần tân ngữ hảo nàng thấp giọng hỏi ở bên kia thế nào ta cuối tuần nghỉ ngơi đi xem ngươi cũng không tệ lắm quý thanh ảnh nhìn về phía ngoài cửa sổ nàng công tác phòng vị trí hảo ở hành lang cuối phía trước là đoàn phim quay chụp nơi sân mặt sau có một mảnh phế tích ngẫu nhiên tâm phiền ý loạn thời điểm nàng sẽ đi bên kia đi dạo này sẽ nàng thấy được phó ngôn chí nàng giơ giơ lên mi có điểm ngoài ý muốn Chứ không nói chuyện với ngươi nữa ta muốn đi cùng phó ngôn chí ngẫu nhiên gặp được trần tân ngữ phó ngôn chí phó ngôn chí ghé mắt xem nàng cũng không ngoài ý muốn vừa mới đi tới thời điểm hắn liền thấy được không vội quý thanh ảnh kinh ngạc xem hắn còn hảo Ta thời gian tương đối tự do. Nàng con môi cười, thời khắc không quên liêu hắn, lại nói, công tác nào có bồi phó bác sĩ nói chuyện phiếm quan trọng. Phó nôn trí. Hắn đốn hạ, tựa hồ là có điểm chống đỡ không được, ngươi. Ta cái gì? Quý thanh ảnh mắt mỉm cười nhìn hắn. Phó nôn trí. Không có việc gì. Hắn lãnh đạm mà liếc nàng mắt. Quý thanh ảnh chột dạ sờ sờ cái mũi, chỉ vào nói, qua bên kia nhìn xem sao. Ân, Hai người hướng càng sâu chỗ đi. Nơi này chính là một mảnh đều là phế tích, là phía trước liền tồn tại. Sau lại vì đóng phim rất thật, điện ảnh thành cũng không làm động, vẫn luôn vẫn duy trì nguyên bản bộ dạng. Dưới chân là lớn lớn bé bé cục đá, còn có vắt ngang ở bên trong đầu gỗ. Lung tung rối loạn đều có. Quý thanh ảnh ra tới vội vàng, trên chân còn mang giày cao gót. Một không cẩn thận, gót giày tạp vào khe hở. Phó ngôn trí đi phía trước đi rồi vài bước, mới phát hiện người không theo kịp. Hắn vừa quay đầu lại, nhìn đến đó là quý thanh ảnh không lưng hình ảnh. Trên người nàng còn ăn mặc sơn sám, bởi vì quần áo chói buộc, nàng không lưng động tác đặc biệt ưu nhã. Ánh mặt trời đánh rớt ở trên người nàng, phế tích bên để lại nàng ảnh ngược. Nhìn qua có nói không nên lời mỹ cảm. Phó ngôn trí đốn hạ, đi vòng vèo trở về. Làm sao vậy? Ta rẻ cao góp tạp trụ. Phó ngôn trí. Hắn nhìn mắt, vừa muốn nói chuyện, cách đó không xa chuyển đến nam nhân thanh âm. Thanh ảnh. Quý thanh ảnh sửng sốt, kinh ngạc quay đầu qua đi. Làm sao vậy? Giàn bình nhìn bọn họ bên này, nhàn nhạt nói, có chút việc muốn thảo luận. Quý thanh ảnh gật gật đầu, hảo, ta lập tức quay lại. Nói xong, nàng nhìn mắt chính Minh chân. Phó bác sĩ, ta trước đem giày cởi trở về, ngươi có thể hay không tại đây chạm một hồi. Nàng nhanh chóng nói, ta sợ ta đợi lát nữa vội xong trở về tìm không thấy. Dây ở đâu mấy chữ này còn chưa nói xong, nàng mắt cá chân bị ấm áp bàn tay cấp bao ở. Quý thanh ảnh mận ra. Phó ngôn trí không biết khi nào ngồi xổm xuống dưới, ánh mặt trời dừng ở trên người hắn, trên mặt đất để lại hư ảnh, cặp kia đẹp vô giá tay nắm lấy nàng mắt cá chân. Lòng bàn tay truyền lại ra tới xúc cảm từ mắt cá chân chỗ lan tràn mặt thượng, đến đến nàng ngực. Nàng trái tim thật mạnh mẽ dựng, đã quên muốn nói nói. Đứng vững. Quý thanh ảnh sửng sốt, đột nhiên hoàn hồn. Nàng nhìn nửa ngồi xổm chính mình trước mặt nam nhân, đến này sẽ cũng không quên chiếm tiện nghi, ta đứng không vững. Phó ngôn trí dương mắt. Quý thanh ảnh rũ xuống mắt cùng hắn đối diện, nhỏ giọng nói, ta có thể hay không mượn ngươi bả vai rùng rùng. mười 14. Ánh mặt trời bao phủ, hai người bóng dáng giao điệp ở bên nhau, có không giống nhau ái mội. Hỏi xong sau, quý thanh ảnh cũng không thúc dụ, liền thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Hắn đồng mắt ảnh ngược ra nàng mặt, Mỹ Diễm bắt mắt. Như vậy quý thanh ảnh, tựa hồ là không ai có thể cự tuyệt. Mặc dù là phó nôn trí, cũng không ngoại lệ. Hắn thu hồi rừng ở trên mặt nàng ánh mắt, nhàn nhạt hỏi, ta có thể nói không? Quý thanh ảnh cười nhạt doanh doanh, đi xuống cong cong thân, hô hấp rừng ở hắn mềm mại sởi tóc thượng, có thể nha. Nàng thông thả ung dung nói. Ngươi cự tuyệt ta liền cường mượn. Phó Ngôn Trí Nói xong, Quý Thanh Ảnh cũng không quản Phó Ngôn Trí ý kiến, bắt tay đáp ở hắn trên vai. Hắn bả vai thực khoan, làm người có cũng đủ cảm giác an toàn. Quý Thanh Ảnh không lưng dựa lại đây, phập phồng hô hấp ở hắn nhĩ sườn. Phó Ngôn Trí hơi không thể thấy nhíu hạ mi, nhưng không đem người đẩy ra. Hai người ở phế tích trung ương, cấp hắc bạch sắc điệu này một chỗ tăng thêm ánh sáng cùng sắc thái. Nam nhân bộ dáng anh tuyển, nửa ngồi xổm xinh đẹp nữ nhân trước mặt, bọn họ một cao một thấp đối diện, phảng phất là chiến tranh sau gặp mặt tình lữ. Cấp khó dần nổi mà, kể ra không người nghe thấy lời ấu hiếm. Ái mội ở nảy sinh lan tràn. Từ ngực chỗ phát tán đi ra ngoài, làm người cầm không được, đem khống không được. Quý thanh ảnh nửa dựa vào phó ngôn trí trên người, mặt không khỏi nhiệt lên. Nàng nghe thấy được nam nhân trên người linh xăm vị, không dễ ngửi. Nhưng lại làm nàng mê luyến Thời gian bị điểm nút tạm dừng Một phút qua đến giống một năm Hai người hô hấp đan sen Phó ngôn trí đầu không cẩn thận Đụng tới nàng cẳng chân thời điểm Nàng hô hấp cứng lại Theo bản nàng sau này trốn rồi hạ Đem giày sau Quý thanh ảnh nhẹ nhàng thở ra Nàng thu hồi đáp ở phó ngôn trí trên vai tay Không lại được một tức lại muốn tiến một thước Cảm ơn Phó ngôn trí không hé răng Má nàng nhiễm đỏ ửng Nhấp môi dưới Ta đi trước công tác. Phó ngôn trí ân thanh, bình tĩnh không gợn sóng hướng nàng đi phương hướng nhìn mắt. Hai nam nhân tầm mắt chạm vào nhau. Giàn bình còn đứng tại chỗ không đi. Chờ quý thanh ảnh đi tới, hắn mới đem tầm mắt chuyển tới trên người nàng. Làm sao vậy? Quý thanh ảnh sửng sốt, hậu chi hậu giác ý thức được hắn thấy được vừa mới kia một màn. Nàng đốn hạ, có điểm ngượng ngùng, không có việc gì, dạy tạp khe hở. Giàn bình rũ mắt xem nàng chân. Nhàn nhạc nói, công tác vẫn là xuyên dạy thể thao tương đối hảo. Quý thanh ảnh gật gật đầu, xin lỗi, lần sau sẽ chú ý. Giàn Bình là trang phục phương diện này tổng chỉ đạo, ở quý thanh ảnh này cùng cấp trên vô dị. Đối cấp trên nói, nàng giống nhau đều sẽ nghe. Nếu bởi vì chính mình tư nhân nguyên nhân chậm trễ công tác, nàng sẽ biểu đạt chính mình xin lỗi, hơn nữa sửa lại. Giàn Bình nghe nàng lời này, minh bạch nàng là hiểu lầm. Hán môi giật giật. Còn muốn nói điểm cái gì, Quý Thanh Ảnh đã tách ra đề tài. Là muốn thảo luận cái gì? Giàn Bình nói, chi tiết nhỏ phối hợp thượng muốn làm điểm cải biến. Hai người trò chuyện, càng đi càng xa. Biến mất ở tầm mắt có thể với tới cuối. Toàn bộ buổi sáng, Quý Thanh Ảnh đều ở phòng cùng thiết kế sư câu thông. Nàng không có thời gian lại đi cùng Phó Ngôn Trí nói chuyện. Phó Ngôn Trí đến phụ cận đi rồi một vòng trở lại phim trường thời điểm. Thẩm mộ tình đám người cũng lại đây. Bọn họ tới thăm ban, thực tự nhiên mà cấp đoàn phim cải thiện thức ăn. Giữa trưa ăn cơm, là Khương thần đính cơm. Mọi người hô to. Quý thanh ảnh nhìn đã lâu mỹ vị đồ ăn, tâm tình cũng có chút hảo. Đã lâu không ăn tốt như vậy. Dung Tuyết nhìn trước mắt thịt, ủy khuất ba ba nói, ta hy vọng Khương tổng bọn họ mỗi ngày tới thăm ban. Quý thanh ảnh bật cười. Nàng cong môi cười, ngươi lời này nói, ta bạc đãi ngươi dung tuyết xua xua tay kia khẳng định không có nha miệng năng ngọn cười hì hì nói thanh ảnh tỷ đối ta tốt nhất giàn binh thản bọn họ ngồi một bàn cười đáp lời như thế hắn nhìn quý thanh ảnh ta còn không có gặp qua giống thanh ảnh như vậy không có cái giá lão bản quý thanh ảnh đạm đạm cười ta cũng coi như không thượng cái gì lão bản giàn binh cười cười thấp giọng hỏi dung tuyết ở bên cạnh ngươi đã nhiều năm đi quý thanh ảnh cười không có dung Tuyết cũng vội vàng nói không có mấy năm ta là năm trước mới đi theo thanh ảnh tỷ nghe vậy giản bình lược hiện kinh ngạc chỉ một năm dung Tuyết gật gật đầu giản bình nhìn về phía không nói chuyện quý thanh ảnh ngươi là tốt nghiệp sau liền khai phòng làm việc đi quý thanh ảnh ứng thanh ân giản bình thực tự nhiên mà theo đi xuống liêu giống như, như vậy một tốt nghiệp mở phòng làm việc thiếu như thế nào không đi công ty đi làm quý thanh ảnh cầm chiếc đũa tay một đốn Không lên tiếng. Đối diện một vị thiết kế sư nghe thấy cái này lời nói, cũng đi theo gia nhập tiến vào. Như thế, thanh ảnh ta phía trước liền muốn hỏi ngươi, ngươi ở trường học thời điểm thành tích hẳn là thực không tồi mới đúng, tốt nghiệp sau như thế nào không đi những cái đó nổi danh thiết kế công ty. Dựa theo lẽ thường tới nói, muốn có danh tiếng, muốn phát triển càng ngày càng tốt, 99% người tốt nghiệp lúc sau, đều sẽ mao đủ kính tiến công ty. So sánh mà nói, Công ty có thể bắt được thiết kế sư thi đấu danh ngạch cùng tài nguyên sẽ càng nhiều, có thể làm chính mình càng có cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Hơn nữa rất nhiều thi đấu, đều có điều kiện hạn chế. Đối đơn đã độc đấu thiết kế sư cũng không hữu hảo. Quý thanh ảnh rũ mắt, nhìn nguyên bản làm nàng thèm nhỏ dãi đồ ăn, đột nhiên hết muốn ăn. Nàng lấy quá một bên cái ly uống lên nước miếng, bình tĩnh nói, ta hướng tới tự do. Giàn bình thản một vị khác thiết kế sư sừng xuất. Đang muốn nói chuyện, quý thanh ảnh đột nhiên đứng lên. Nàng cười không đạt đáy mắt, nhàn nhạt nói, ta đột nhiên nghĩ đến còn có việc không có làm, vài vị lao sư chầm ăn, ta đi trước vội. Nói xong, nàng cũng không đợi đại gia có phản ứng, đầu một hồi không lễ phép mà dẫn đầu ly tràng. Phó ngôn trí vừa lúc từ bên kia lại đây, còn không có tới kịp dương mắt, quý thanh ảnh đã từ hắn bên cạnh đi qua. Dung tuyết ở phía sau đi theo. Nhìn đến phó ngôn trí thời điểm nàng cũng không dừng lại bước chân đi phía trước đi rồi hai bước dung tuyết đột nhiên xoay người phó bác sĩ ngươi ăn cơm sao phó ngôn trí quay đầu lại xem nàng dung tuyết bị hắn đạm mạc ánh mắt nhìn lắp bắp nói ta có thể hay không thỉnh ngươi giúp một chút ngươi nói phó ngôn trí tuy rằng lãnh nhưng nên có thân sĩ phong độ hắn có dung tuyết chỉ chỉ ngươi có thể hay không giúp ta đem cơm chưa cấp thanh ảnh tỷ đưa qua đi nàng hoảng loạn giải thích Ta không phải tưởng phiền tói ngươi, chủ yếu là ta đi đưa, thanh ảnh tỷ khẳng định không ăn. Phó ngôn trí nghe ra lời nói ngoại chi ý. Hắn còn không có gật đầu, dung tuyết nhỏ giọng nói thầm, thanh ảnh tỷ thích chứ ngươi, ngươi đi đưa nàng khẳng định không đành lòng cự tuyệt. Phó ngôn trí giả vờ không nghe được cuối cùng một câu, ngự khí bình tĩnh nói, cho ta đi. Nghe vậy, dung tuyết kích động nói, cảm ơn phó bác sĩ. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Quý thanh ảnh đầu cũng không nâng mà ứng thanh, dung tuyết, ta không nói bụng. Kéo kẹt một tiếng, môn bị người đẩy ra. Quý thanh ảnh nhíu mày, dương mắt muốn huấn người, ở nhìn đến xuất hiện ở cửa thân ảnh sau, đến bên miệng nói vội vàng thu trở về. Ngươi như thế nào lại đây? Phó ngôn trí nhàn nhạt nói, ngươi trợ lý tìm ta hỗ trợ. Quý thanh ảnh thấy được trong tay hắn cầm cao cấp cơm hộ, nàng nga thanh, nhỏ giọng nói, nàng nhưng thật ra thông minh. Phó ngôn trí rũ mắt xem nàng, an đi. Quý thanh ảnh nhìn chằm chằm hắn lạnh nhạt mặt mày nhìn sẽ. Hiếu kỳ nói, phó ngôn trí, ngươi chừng nào thì mới có thể xuất hiện khác cảm xúc. Phó ngôn trí chọn hàm y. Quý thanh ảnh giải thích, thì nộ ai nhạc này bốn loại cơ bản nhất, ngươi giống như đều không có. Phó ngôn trí, lời này nghe tới, không giống như là ở khen người. Quý thanh ảnh xem hắn trầm mặc, vừa định đổi đề tài, liền nghe được người bên cạnh hỏi vậy ngươi hiện tại là cái gì nàng ngẩn ra kinh ngạc nước mắt phó ngôn trí ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn nàng đang đợi nàng trả lời quý thanh ảnh giật mình giây lát nghĩ nghĩ nói không biết nàng hiện tại cảm xúc thực phức tạp giam ba câu nói không rõ phó ngôn trí gật đầu không hề hỏi nhiều vô luận cái gì cảm xúc ngươi đều không nên làm nó ảnh hưởng ngươi hàng ngày quý thanh ảnh xem hắn trầm mặc một lát phó ngôn trí gõ gõ mặt bàn Đem nàng suy nghĩ kéo trở về. Ăn cơm trước. Quý thanh ảnh hoàn hồn, nàng nhìn trên mặt bàn phóng đồ ăn, lẩm bẩm, một người ăn cơm không ăn uống. Phó ngôn trí liếc nàng mắt. Quý thanh triển lãm ảnh nhan khai cười, phó bác sĩ, người tốt làm tới cùng, cùng nhau đua bàn ăn một bữa cơm. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt mà, nói chuyện với nhau thanh không dán đoạn chuyển đến. Trong phòng hai người nhưng thật ra an tĩnh. Quý thanh ảnh chậm gì gì mà ăn ngẫu nhiên xem một cái người bên cạnh phó ngôn trí ăn cơm mau nhưng động tác là ưu nhã thả không có thanh âm đặc biệt cảnh đẹp ý vui nàng nhìn chằm chằm nhìn sẽ đột nhiên nói ta muốn hỏi ngươi một vấn đề phó ngôn trí dương mắt quý thanh ảnh nhìn cách đó không xa treo sơn sám nhẹ giọng nói nếu có người bệnh nghi ngờ quá ngươi thậm chí phủ quyết quá quyết định của ngươi càng sâu đến bôi nhọ quá ngươi ngươi còn sẽ tiếp tục làm bác sĩ sao dứt lời hạ sau Phòng an tính xuống dưới. Một hồi lâu, quý thanh ảnh mới nghe được phó ngôn trí thanh âm, đương nhiên. hắn ghé mắt xem nàng, trong ánh mắt có giao động cảm xúc, giống trong trời đêm nhất lượng ngôi sao. Đó là ta tín ngưỡng. Không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự, có thể giao động này phân từ lúc bắt đầu liền kiên định tín nhiệm Bác sĩ này phân chức nghiệp, vẫn luôn đều có tranh luận. Nhưng vô luận tốt vẫn là hư, đối bọn họ đều không có quá lớn ảnh hưởng. Bọn họ chỉ nguyện ý cũng chỉ muốn làm hảo bản trước tín ngưỡng. Cứu tử phu thương, hành y đi hề tế thế, y đi hề giả nhân tâm. Quý thanh ảnh nghe qua rất nhiều nói như vậy. Nhưng từ phó ngôn trí như vậy tính tình lánh người trong miệng nói ra, nàng đột nhiên có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Những cái đó xa xăm khát vọng cùng ngậm tưởng, ở nhanh chóng bò lên, làm nàng mở mịt trùng tìm được rồi lúc ban đầu khắc khao. Ăn cơm xong sau, phó ngôn trí đi ra ngoài. Quý Thanh Ảnh không đi gọi lại hắn, nàng yêu cầu một chút thời gian một người đãi một hồi. Buổi chiều 2 điểm. Trần Tân Ngữ ngủ trưa sau khi tỉnh lại xem di động, ngoài ý muốn thấy được Quý Thanh Ảnh phát tới tin tức. Quý Thanh Ảnh, tam thanh thi đấu giúp ta báo danh, tháng 5 phân cả nước đại tái cũng giúp ta chú ý một chút. Điều kiện cho phép nói, ta tham gia. Trần Tân Ngữ. Trần Tân Ngữ, a a a a a, ta lập tức cho người báo danh. Không thể đổi ý. Quý thanh ảnh nhìn nàng phát tới tin tức, xuyên thấu qua màn hình đều có thể cảm nhận được nàng hưng phấn. Nàng ngước mắt, nhìn về phía sau cửa sổ kia phiến bị vứt bỏ phế tích. Bị quên đi quá lại như thế nào? Một ngày nào đó, nó sẽ lại lần nữa được đến chú ý. Là phế tích lại như thế nào? Chung có một ngày, nó sẽ chung kiến. Ở trong phòng đội xong, quý thanh ảnh mới phát hiện phó nôn trí bọn họ còn chưa đi. Nàng đi ra ngoài thời điểm vừa lúc nhìn đến phó ngôn trí ở cùng một xinh đẹp nữ nhân nói lời nói là đoàn phim khó làm nữ số ba hai người đứng ở dâm mắt chỗ một cao một thấp nữ nhân trên mặt chất đầy cười cùng ngày thường tính tình hỏa bạo nàng hoàn toàn bất đồng từ quý thanh ảnh góc độ này vừa lúc có thể đem nàng biểu tình biến hóa thu vào đáy mắt trên mặt nàng đỏ ửng con ngươi cười còn có nàng nói chuyện thời điểm nhấp môi thẹn thùng động tác nhỏ một bước một bước, ở nàng bên này phóng đại Quý thanh ảnh không qua đi. Nàng định tại chỗ nhìn, mới vừa tiêu tán rất buồn bực lại lần nữa bao phủ đi lên, làm nàng thở không nổi. Biết phó ngôn trí có rất nhiều người truy làm một chuyện, tận mắt nhìn thấy đến lại là một chuyện khác. Nàng nhìn sẽ, đang định xoay người rời đi. Phó ngôn trí rốt cuộc chú ý tới nàng tồn tại, quay đầu nhìn qua. Hai người xa xa đối xem. Quý thanh ảnh thu hồi ánh mắt, mặt vô biểu tình mà hướng bên kia đi. Nàng làm không được tiến lên đánh gãy, rứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Buổi chiều không có gì sự. Quý thanh ảnh đi vòng vèo đến phòng cùng dung tuyết nói thanh, mượn đem chìa khóa xe. Nàng tính toán đi xem gì chỉ lẳng lặng tâm. Hướng cửa đi thời điểm, thẩm mộ tình đột nhiên gọi lại nàng, thanh ảnh. Quý thanh ảnh ghé mắt. Phó ngôn trí kết thúc cùng nữ diễn viên đối thoại, cùng bọn họ ở bên nhau. Quý thanh ảnh yứng thanh, làm sao vậy? thẩm mộ tình mỉm cười chạy tới. Ngươi đi đâu? Chúng ta tính toán đi phụ cận cảnh điểm nhìn xem. Phó ngôn trí nói ngươi còn có cái cảnh điểm không đi. Ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi nha? Quý thanh ảnh ngẩn ra, dương mắt đi xem bên cạnh lập nam nhân. Phó ngôn trí xem nàng, không phải nói muốn đi. Hắn đốn hạ, thấp giọng nói, cùng nhau đi. Chương 15 Lên xe sau, quý thanh ảnh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Nàng có điểm không rõ? Chính mình như thế nào mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi đâu. Như vậy có vẻ chính mình thực không có cốt khí. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại cảm thấy vừa mới buồn bực tới không thể hiểu được. Phó ngôn trí chỉ là cùng một nữ nhân nói chuyện, nàng như thế nào còn không cao hứng. Ở phía trước, quý thanh ảnh cũng không biết. Chính mình chiếm hữu dục nguyên lai như vậy cường. Nàng ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, thầm mộ tình ở bên cạnh, lại một bên là khương thần. Trình trạm lái xe phó ngôn trí ở ghế phụ ngoài cửa sổ phong cảnh không tồi đập vào mắt tất cả đều là có lịch sử cùng dân quốc phong tình đường phố phố hẻm hai sơn có trang điểm xinh đẹp du khách ở chụp ảnh còn có tiểu bán hàng rong ở ra sức thét to nàng nhìn chằm chằm nhìn sẽ lén lút thu hồi ánh mắt nhìn về phía phía trước người phó ngôn trí chí chính rũ mắt xem di động để lại cho nàng một cái sơn mặt hắn mặt mày buông xuống rất là chuyên chú Tựa hồ là đã nhận ra nàng sáng quắc ánh mắt, phó ngôn chí ngước mắt nhìn về phía kính chiếu hậu. Hai người tầm mắt giao hội, còn không có tới kịp làm điểm cái gì, cùng khương thần nói chuyện thầm mộ tình đột nhiên kêu lên nàng. Thanh ảnh, ngươi xem cái này thế nào? Quý thanh ảnh cúi đầu, đập vào mắt chính là một cái màu đen váy, khai sái khoản. Ta qua mấy ngày có cái hoạt động, chính rồi dám rốt cuộc tuyển nào một cái, ngươi cho ta điểm ý kiến. Hảo. Quý thanh ảnh cười cười, đem lực chú ý kéo về đến trên váy. Nàng nghiêm túc nhìn sẽ, thấp giọng nói, ta tương đối thích màu đen. Thầm mộ tình mắt sáng rực lên, đúng không, ta cũng nói màu đen hảo, Khương thần phi nói màu đen này khó coi. Khi nói chuyện khích, nàng ghét bỏ mà cho Khương thần một cái xem thường, không ánh mắt. Quý thanh ảnh bật cười. Khương thần sách thanh, phi thường khó chịu nói, không tin ngươi hỏi phó nôn trí cùng chính trạng. Bọn họ khẳng định cùng ta tuyển giống nhau. Trình trạm cũng không quá tưởng gia nhập cái này đề tài. Hán Quyết đoán nói, màu đen có phải hay không thực bại lộ? Thẩm mộ tình, chỗ nào bại lộ? Liên lộ cái bối lộ cái chân. Tham dự hoạt động cùng yến hội, nữ nghệ sĩ không đều là như thế này mặc sao? Trình trạm. Rồi song trình trạm sau, Thẩm mộ tình đem đề tài hướng phó ngôn trí trên người dẫn, phó bác sĩ, ngươi cảm thấy đâu? phó ngôn trí càng không nghĩ tham dự ngươi tùy ý bên trong xe tĩnh một lát thẩm mộ tình đột nhiên nói ngươi xem ta liền biết phó ngôn trí khẳng định không ý kiến nàng tự bào chữa không dông các ngươi hai cái liền này đều nói bại lộ các ngươi thật lớn nam tử chủ nghĩa a bị đi xa hai người trầm mặc không một hồi khương thần cười lạnh thanh vậy ngươi hỏi một chút phó ngôn trí có thể hay không làm hắn bạn gái như vậy xuyên không thể hiểu được mà Thầm mộ tình đi xem bên cạnh mỹ nhân. Quý thanh ảnh vẻ mặt vô tội thả mê mang mà cùng nàng đối diện. Nàng đốn hạ, hiểu chuyện đem đề tài tách ra, ta đây mặc kệ, ta liền xuyên cái này. Giọng nói của nàng kiên định, ta nghe rõ ảnh. Mọi người! Lái xe đến cảnh điểm không tốn bao nhiêu thời gian. Xuống xe sau, vài người nhàn nhã du lãm. Quý thanh ảnh không chủ động cùng phó ngôn trí đến gần, ngẫu nhiên ở bọn họ hỏi đến không biết điểm thời điểm. Nàng sẽ ra tiếng giải đáp Tuy rằng cũng liền tới quá một lần Nhưng nàng đối nơi này một ít đồ vật Tương đối quen thuộc điểm Đi dạo sau khi Vài người rõ ràng hứng thú thiếu thiếu Chờ quý thanh ảnh thượng song toa lét ra tới Bên ngoài chỉ đứng phó ngôn trí một người Hắn hôm nay xuyên cái không như vậy Chính thức thiện sắc áo sơ mi Đĩnh bạc mà dựa vào ven tường Hai điều chân dài giao điệp ở bên nhau Nhìn qua có loại nói không nên lời lười biếng Cùng ngày thường hắn bất đồng Nhưng lại giống nhau dẫn nhân chú mục. Quý thanh ảnh chậm gì gì mà đi qua đi, còn chú ý tới bên cạnh có mấy cái tiểu cô nương thường thường nhìn hai mắt phó ngôn trí, lại trâu đầu ghé thai khe khẽ nói nhỏ. Nàng cọ sát đi qua đi, nhìn chung quanh nhìn một vòng, bọn họ đâu? Phó ngôn trí ghé mắt nhìn nàng mắt, mệt mỏi, qua bên kia ăn cái gì đi? Quý thanh ảnh! Nàng ngã thanh, môi giật giật, vậy ngươi? Lời nói còn chưa nói xong. Phó ngôn trí liền thẳng đứng lên. Hắn thanh âm truyền đến, có đói bụng không? Ta còn hảo. Quý thanh ảnh không phải rất muốn ăn cái gì. Phó ngôn trí ân thanh, đi thôi. Đi đâu? Quý thanh ảnh nhìn hắn bóng dáng. Phó ngôn trí quay đầu lại, nhìn quét quá nàng kia trương xinh đẹp mặt, không phải còn có cái cảnh điểm không đi. Quý thanh ảnh ngẩn ra, đông chốc cười. Nàng cong cong môi, ngực kia cổ buồn bực nháy mắt tiêu tán. Đúng vậy. Nàng nói, chúng ta qua đi đi. Phó ngôn trí không lên tiếng. Một cái khác cảnh điểm không xa, nhưng đi đường qua đi vẫn là một chút thời gian. Hai người không nhanh không chậm mà đi tới, chưa từng có phân thân mật hành động, cũng bảo trì khoảng cách nhất định. Ở cái này địa phương xuyên sườn sám sẽ không quá mức nột nột, nhưng người qua đường vẫn là sẽ thường thường quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Đại khái là bộ giáng suất chúng vấn đề. Quý thanh ảnh đi theo phó ngôn trí đi rồi một hồi. Lạc hậu một mảng lớn. Nàng bị quần áo cấp trói buộc. Nàng nhìn cách đó không xa bóng dáng. Chính suy tư muốn hay không theo hắn thời điểm. Chính hắn ngừng lại. Sau đó quay đầu lại. Quý thanh ảnh đi theo đi qua. Đến hắn bên cạnh người. Nàng mới nói câu. Phó nôn trí ngươi đi quá nhanh. Phó nôn trí thu hồi rừng ở trên người nàng ánh mắt. Không nói chuyện. Nhưng thực rõ ràng. Sau lại một đoạn ngắn lộ trình. Hắn thả chậm bước chân. Hai người đến quý thanh ảnh tâm tâm niệm niệm cảnh điểm. Nơi này là một đống đặc biệt vật kiến trúc, trên vách tường còn có sắc thái sặc sỡ hoạn. Tuy ngẫu nhiên có tẩy màu, nhưng như cũ có thể thấy rõ nguyên bản bộ dạng. Quý thanh ảnh đối mấy thứ này vẫn luôn đều có đặc biệt thiên hảo. Nàng thức thích phục cổ cổ xưa một ít vật phẩm, liên quan lịch sử văn hóa di tích, cũng đều thức ái. Tiến vào sau, nàng lực chú ý tất cả tại bốn phía bích hòa thượng, thường thường còn sẽ cầm di động vô, vô chiếu Nàng ngửa đầu nhìn, đôi mắt ở sáng lên. Phó ngôn trí lơ đãng xem qua đi, đem nàng xinh đẹp gương mặt kia thu vào đáy mắt. Hắn đốn hạ, rũ xuống mắt. Nhìn đến là, nàng đi lại thời điểm như ẩn như hiện. Quý thanh ảnh làn da thực bạch. Cùng quần áo nhan sắc tương sấn dưới, trên đùi da thịt bạch mắt sáng, làm người vô pháp bỏ qua. Đem một vòng xem song sau, quý thanh ảnh thỏa mãn. Nàng lúc này mới một lần nữa đem lực chú ý kéo về đến phó ngôn trí trên người, ngươi còn có muốn nhìn sao? Phó ngôn trí lắc đầu. Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, chúng ta đây đi thôi. Ân. Hai người rời đi, theo đường cũ phản hồi. Phố hẻm hai bên như cũ náo nhiệt, bán ăn vật bán hàng rong như cũ nhiệt tình không giảm, vui vẻ ra mặt nên đón mỗi một người khách nhân. Phó ngôn trí đi phía trước đi rồi một hồi, bên cạnh người người đột nhiên không thấy. Hắn nghiêng người nhìn qua đi, quý thanh ảnh đang nhìn đối diện một chỗ không nút đích. Theo nàng phương hướng xem qua đi, phó ngôn trí túc hạ mi. Muốn ăn. Bên thai chuyển đến quen thuộc thanh âm. Quý thanh ảnh sửng sốt kinh ngạc xem hắn, cái gì. Phó ngôn trí nâng hạ mắt. Quý thanh ảnh theo bản năng đi theo xem qua đi, đột nhiên hoàn hồn. Nàng vừa mới chú ý tới người đã biến mất. Nay sẽ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, là bán đường hồ lô tiểu quán. Nàng phản ứng chậm mấy chục, lúc này mới ý thức được phó ngôn trí vừa mới nói là có ý tứ gì. Quý thanh ảnh dương mắt nhìn hắn, đâm lao phải theo lao, đúng vậy, ngươi mời ta ăn xuyến đường hồ lô đi. Nàng nói, ta tâm tình không phải thực hảo, muốn ăn chút ngọt. Phó ngôn trí không tiếng động mà chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt kia, xem đến quý thanh ảnh có điểm bất an. Nàng đang muốn chính mình tìm cái dưới bậc thang, phó ngôn trí đột nhiên nhấc chân hướng đối diện đi rồi quý thanh ảnh sửng sốt một hồi lâu, mới đi theo đi lên. Đường hồ lô nơi này người còn rất nhiều, đều là tiểu cô nương ở xếp hàng. Hai người đến mặt sau bài, quý thanh ảnh tâm tình phi thường hảo. Nàng rôi trường cổ đi phía trước nhìn mắt, có chút rồi dám, phó bác sĩ, ngươi cảm thấy là dâu tây ăn ngon vẫn là gạo nếp ăn ngon. Phó ngôn trí, không biết. Nghe vậy, quý thanh ảnh có chút tiếc nuối nói, Nga. Nàng trong mắt xoay chuyển, ủy khuất ba ba mà lẩm bẩm, đều tưởng nếm thử làm sao bây giờ. Phó ngôn trí nhau mắt, có loại không tốt lắm dự cảm. Quả nhiên. Giây tiếp theo, quý thanh ảnh ngửa đầu, cười nhạt doanh doanh mà nhìn hắn, phó bác sĩ ngươi mua dâu tây, cho ta mua xuyến gạo nếp, sau đó phân ta một cái dâu tây nếm thử thế nào. Nàng một người lại nhảy nói, phó ngôn trí vẫn luôn không tiếp lời. Đến phiên bọn họ thời điểm, phó ngôn trí nâng hạ mắt, thanh âm thanh lãnh. Các muốn một chối. Nghe vậy, quý thanh ảnh mỹ mắt cong cong mà nở nụ cười. Nàng giống như, biết như thế nào đắn đo phó ngôn trí. Mua xong đường hồ lô. Quý thanh ảnh cũng không bận tâm cái gì hình tượng, cầm cắn lên. Nhập khẩu, bọc đường ở đầu lưới hòa tan làm nàng được đến ngắn ngủi thỏa mãn. Ăn hai viên, nàng mới nhớ tới bên người người. Phó ngôn trí trong tay cầm nàng muốn một khát xuyến dâu tây không nhúc nhích. Người không thích ăn. Phó ngôn trí mí mắt cũng chưa nâng, ứng thanh, ân. Quý thanh ảnh cười, vậy ngươi còn mua hai xuyến. Phó ngôn thăm hỏi vị không rõ mà liếc nhìn nàng một cái. Quý thanh ảnh mới không bối nổi, khoe môi lại cười nói, Phó bác sĩ, ngươi có phải hay không sợ ta nói ngươi kéo kiệt. Nói xong, nàng chính mình nở nụ cười. Hai xuyến ta cũng ăn không hết, mang về đi. Hai người hướng phía trước đi, đi cùng thẩm mộ tình đám người hội hợp. Đi tới đi tới. Quý Thanh Ảnh đột nhiên nói, ngươi nhận thức An Đồng sao? Ai? An Đồng. Quý Thanh Ảnh cắn tự rõ ràng nói, liền vừa mới ở phim trường cùng ngươi nói chuyện nữ diễn viên. Phó ngôn trí nhúng mày, như thế nào? Quý Thanh Ảnh một ngạnh, cảm thấy hắn là tự cấp chính mình đào hố. Nàng mí môi, đem trong miệng đồ vật nuốt vào, nhàn nhạt, nhạt nói, không như thế nào, ta liền tùy tiện vừa hỏi. Phó ngôn trí, ân. Quý Thanh Ảnh nghẹn lại. Nàng trưng lớn mắt, vừa định hỏi hắn cái này ân là có ý tứ gì, hắn đạm nhiên nói nhận thức. Quý Thanh ảnh môi mấp máy, còn không có tới kịp nói cái gì, hắn thanh âm lại lần nữa truyền đến ở bệnh viện gặp qua. Quý Thanh ảnh hơi giật mình, nàng đột nhiên nghĩ đến phía trước ở phim trường nghe được bắt quái, nói là an đồng trong nhà có nhân sinh bị bệnh, nàng đóng phim thời điểm sẽ thường xuyên xin nghỉ, cũng sẽ bởi vì người nhà sự tình phát giận, nhưng là thật là giả không ai dám đi hỏi. Nàng nhấp môi dưới, nhà nàng người. ân Phó ngôn trí lời ít mà ý nhiều, không có phương tiện lộ ra quá nhiều. Quý thanh ảnh hiểu rõ, không lại hỏi nhiều. Ta còn tưởng rằng, cho rằng cái gì? Bên cạnh người đột nhiên quay đầu tới, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn nàng. Quý thanh ảnh tâm hoàng hốt, có loại nói không nên lời tu quẫn. Không có gì. Nàng vội vàng nói, liền tùy tiện tâm sự. Phó ngôn trí ứng thanh, bình tĩnh hỏi, còn tưởng liêu cái gì? Quý thanh ảnh. Lời này, như là mở ra tới nói. Ta đã nhìn tấu ngươi. Quý thanh ảnh nhưng thật ra không sợ. Dù sao đều nói đến này một bước. Nàng ngước mắt, thẳng lăng lăng mà cùng hắn đối diện. Vậy lại tâm sự truy ngươi người bái. Không có. Quý thanh ảnh trước mắt, nào không có. Phó ngôn trí không rõ nguyên do mà xem nàng. Nàng mặt mày mỉm cười nhắc nhở. Ta còn không phải là... mười 16 Trong phút chốc, trung quanh đều tĩnh. Phó ngôn trí tựa hồ là không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy nói thẳng ra tới, hắn rõ ràng ngơ ngẩn. Hai người đều là trầm mặc. Quý thanh ảnh bị hắn trầm mặc làm cho có chút không khỏe, nàng hít sâu hạ, chẳng lẽ ngươi phía trước không cảm giác. Phó ngôn trí trầm mặc. Quý thanh ảnh nhìn vẻ mặt của hắn nhìn sẽ, nghiền ngâm không ra hắn ý tứ. Nàng rũ mắt nhìn hai người đứng vị trí. Dày cao góp đi phía trước hoạt động, chậm rãi tới gần hắn bên kia. Nàng đụng phải phó ngôn trí chân, không có một đinh điểm ngượng ngùng, cười nói, không đến mức đi. Nàng ngừng đầu, ta biểu hiện hẳn là thực rõ ràng nha. Phó ngôn trí. Nói thật, hắn có cảm giác. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng, quý thanh ảnh sẽ không nói ra tới. Hắn đốn hạ, liếc mắt xem nàng. Ta không mặt sau mấy chữ còn chưa nói ra tới, quý thanh ảnh vội vàng đánh gãy. Đừng nói ngươi không tưởng yêu đường A. Quý thanh ảnh trực tiếp song xuôi nói, trước đừng có gấp cự tuyệt. Nàng nói, ta truy ta, không làm ngươi hiện tại liền đáp ứng ta. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, cặp kia xinh đẹp con ngươi tràn ngập nghiêm túc. Nàng nói, ta có thể cảm giác ra tới, ngươi không chán ghét ta. Điểm này tự tin, quý thanh ảnh vẫn phải có. Nếu phó ngôn trí chán ghét nàng, kia nàng sẽ không như vậy được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng hiện tại dám như vậy, đơn giản là biết phó ngôn trí đối nàng, là có điểm cảm giác. Khả năng còn không tính là thích, cũng không đến tâm động. Nhưng ít ra, hắn có thể chịu đựng nàng ở bên cạnh. Sở hưu nói đều bị nàng nói xong, phó ngôn trí đầu một hồi bị người đổ á khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu cũng không biết chính mình muốn nói gì. Hai người giằng co, Khương thần điện thoại tới. Uy. Các ngươi đến nào? Như thế nào còn không qua tới? Phó ngôn trí ân thanh, thanh tuyến đạm mạng, lập tức. Treo điện thoại. Quý thanh ảnh chủ động nói, đi thôi. Phó ngôn trí thất ngữ, nhìn nàng xoay người rời đi bóng dáng, đau đầu mà nhéo nhéo mi cốt. Trở lại trong xe. Quý thanh ảnh cùng thẩm mộ tình nói chuyện thiếm. Trước tòa người trầm mặc không nói, sắp mặt nhìn qua không phải quá hảo. Đến phim trường sau. Quý thanh ảnh xuống xe, cùng đại gia nói lời cảm tạ. Thẩm mộ tình cười tủm tỉm nói. Trở về ước nha. Hảo. Quý thanh ảnh nhìn mắt phó ngôn trí, nói câu, ta đi vào trước. Phó ngôn trí gật đầu. Quý thanh ảnh cũng không hàm hồ, xoay người đi rồi. Nàng không vội với điểm này cùng phó ngôn trí ở chung thời gian, chi bằng trước chạy nhanh bắt tay đầu công tác vội xong, sớm một chút trở về cận thủy lâu đài. Nhìn quý thanh ảnh đi xa bóng dáng, thẩm mộ tình ý có điều chỉ nói, ai, như vậy đại mỹ nhân thế nhưng còn không có bạn trai. Cũng không biết về sau muốn tiện nghi ai. Khương thần ngoại ý muốn không rõ mà hừ cởi thanh. Trình trạng khó được gia nhập đề tài, ai biết. Phó ngôn trí trầm mặc. Bởi vì nhan thu chỉ bọn họ còn ở đóng phim duyên cớ, vài người cũng không lại đi vào chào hỏi, trực tiếp đi rồi. Buổi tối, đoàn phim lại ăn một đốn bữa tiệc lớn. Vẫn là bọn họ làm người đưa lại đây. Màn đêm rũ lâm. Đoàn phim còn ở bận rộn, quý thanh ảnh ăn qua cơm chiều sau tính hạ tâm tới ở trong phòng công tác bên ngoài sáng lên một tràn lại một tràn đèn nối thành một mảnh cấp tối tăng bóng đêm bỏ thêm sợi bóng lượng mới vừa vội xong trở lại khách sạn quý thanh ảnh nhận được trần tân ngữ video điện thoại một truyền được trần tân ngữ liền mang đến tin tức tốt ta cho ngươi báo danh thành công quý thanh ảnh gật gật đầu đem điện thoại đặt ở một bên cảm tạ trần tân ngữ xem nàng động tác cảm tạ cái gì nàng ghé vào trên sofa Ôm ôm ngồi nói, ta ước gì ngươi tham gia thi đấu. Quý thanh ảnh bật cười. Nàng bắt đầu tháo trang sức, thấp giọng nói, vậy ngươi chế chút đem giao thiết kế bản thảo thời hạn cuối cùng cùng hòm thư phát ta. Ân. Trần Tân Ngữ nhìn nàng động tác, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mỹ nhân sao? Vô luận là làm cái gì, đều là đẹp. Nàng chống cầm thưởng thức sẽ, lại cười nói, ngươi nói, đến lúc đó ngươi lấy thưởng lộ mặt. Có thể hay không có người tìm ngươi ký hợp đồng. Quý thanh ảnh dối gương, nhướng mày hỏi, ký hợp đồng cái gì? Xuất đạo A. Trần Tân Ngữ nói, liền ngươi này nhan giá trị cùng giá người, bạo hồng thỏa thỏa Quý thanh ảnh. Nàng bật cười, không như vậy khoa trương. Nàng đem đề tài kéo vào quý đạo, ngươi gần nhất thế nào, vội không đổi. Con Hảo. Trần Tân Ngữ nằm liệt trên sofa, liền như vậy đi. Hai người hàn huyên sẽ. Nàng đột nhiên tò mò, đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào hóa trang, ngươi công tắc không phải vẫn luôn đều tố mặt sao. Quý thanh ảnh là Trần Tân Ngữ gặp qua, nhất sẽ không lợi dụng chính mình ưu thế người. Lớn lên rông tiên tiên, nhưng không yêu trang điểm. Trừ bỏ ở sơn sám thượng rất có yêu cầu ở ngoài, nàng trên cơ bản mỗi ngày đều tố một khuôn mặt. Tuy rằng tố nhan cũng thực mỹ, nhưng hóa trang, vẫn là có thể dạy hoa trên gấm, có khác phong tình quý thanh ảnh đem trên mặt trang tá rớt lúc này mới nhìn về phía nàng hôm nay ngoại lệ trần tân ngữ nhướng mày quý thanh ảnh cười con môi phó ngôn trí tới trần tân ngữ không thể tin tưởng xem nàng ngươi nhanh như vậy liền bắt lấy phó bác sĩ hắn đã đi cho người tham ban không phải quý thanh ảnh dở khóc dở cười ngươi đừng như vậy kích động nàng đơn giản giải thích một chút phó ngôn trí lại đây nguyên nhân sau khi nghe xong Trần Tân Ngữ tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Phó bác sĩ cái loại này tính cách, cảm giác không giống như là sẽ cho bạn tốt tham ban người đi. Quý Thanh Ảnh không nghĩ nhiều, bọn họ quan hệ khá tốt, nghỉ ngơi ngày cùng nhau tới thả lỏng cũng bình thường. Nghe vậy, Trần Tân Ngữ gật gật đầu. Cũng đúng. Nàng nhìn về phía Quý Thanh Ảnh, sau đó đâu, các ngươi có cái gì tiến triển sao? Quý Thanh Ảnh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hẳn là tính có đi. Ít nhất, đánh thẳng cầu. Hơn nữa, nàng hồi khách sạn trước còn cho hắn đã phát tin tức, hắn cũng trở về. Vậy đại biểu, phó ngôn trí ngầm đồng ý nàng theo đuổi. Lúc sau nửa tháng, quý thanh ảnh ở đoàn phim bận tối mày tối mặt. Cuối cùng một bộ quần áo, là kịch trung nhan thu chỉ kết hôn sườn sám. Quý thanh ảnh đọc xong kịch bản sau, liền ở câu tứ. Cùng chủ sang nhân viên câu thông, đạo diễn cùng với thiết kế sư câu thông lúc sau, hôn lễ sườn sám vô dụng dườm già hồng kim phối hợp chỉ dùng đơn giản chính màu đỏ nguyên liệu, nguyên liệu cắt may hảo, nàng bên trái phía dưới thêu màu trắng diên vĩ, vì có vẻ thời thượng hào phóng, sườn sám phối hợp đồng dạng thêu hoa diên vĩ áo choàng vân vai cổ áo cùng eo sườn đi xuống khai sái chỗ, cũng đều phụng thượng nút bọc, nút bọc thượng đường thượng tinh ánh dịch thấu chân châu, nhìn qua yêu nhã lại cao quý, nhan thu chỉ ăn mặc này khoản sườn sám ra tới thời điểm, phim trường nhân viên công tác đều bị kinh diễm tới rồi. Bọn họ cũng không biết nguyên lai like hôn lễ sườn sám cũng có thể hào phóng như vậy lại xinh đẹp tinh xảo lại ưu nhã ra ngoài mọi người ngoài ý liệu quá đẹp a a a a a hảo tinh xảo a ta thiên ta trong ấn tượng sườn sám đều là thực chói buộc còn hiện lão nhưng thanh ảnh tỷ làm được một lần một lần đổi mới ta đối sườn sám nhận chi liên quan dung tuyết cũng kích động không thôi nàng bắt lấy quý thanh ảnh tay hương phấn nói thật xinh đẹp vá thanh ảnh tỷ Quý thanh ảnh nhìn không trước mắt nhìn, con con môi, là nhan nhan cũng đẹp nguyên nhân. Đêm cuối cùng đại hôn sườn sám làm xong, quý thanh ảnh không sai biệt lắm liền có thể không cùng tổ. Nàng sẽ đem dung tuyết lưu tại đoàn phim, dung tuyết nhìn tuổi tiểu, nhưng bản lĩnh phi thường không tồi. Một ít chi tiết nhỏ vấn đề nhỏ, nàng hoàn toàn có thể xử lý. Quý thanh ảnh rời đi trước một đêm, quan đạo còn cố ý định rồi tiểu lầu khao nàng. Đoàn người ghé vào cùng nhau, rất là náo nhiệt. Quý Thanh Ảnh làm vai chính, không thể tránh né mà uống lên không ít rượu. Nàng có thể uống, cũng không ngượng ngùng, trên cơ bản ai đến cũng không cự tuyệt. Phó ngôn trí hôm nay vừa lúc trực ban. Hắn mới vừa tra xong phòng hồi phòng nghỉ ngơi, phóng trên bàn di động chấn động. Hắn nhìn thời gian, cái này điểm giống nhau là Quý Thanh Ảnh cho hắn phát ngủ ngon tin tức thời điểm. Nói đến buồn cười. Từ thăm ban sau khi trở về, Quý Thanh Ảnh làm trầm trọng thêm mà cho hắn phát tin tức thường thường còn muốn chiếm chút tiện nghi. Mặc dù hắn không trở về tin tức, nàng cũng có thể vẫn luôn phát. Này hành vi làm phó ngôn chí không nửa điểm biện pháp. Bất quá này sẽ, đảo không phải quý thanh ảnh phát tới. Là bọn họ vài người đàn tin tức, hắn thiết trí miễn quấy rầy. Nhưng hiện tại, Nhan Thu chỉ toàn thể thành viên. Phó ngôn chí cờ lật mở. Ở nhìn đến nàng thu được tin tức sau, rõ ràng ngẩn ra. Nhan Thu chỉ phát Là mấy chương liên hoan ảnh trụ Quý thanh ảnh xuyên một cái tiểu toái hoa đoàn khoản sơn sám Không có khai sái Làn váy là hoa sen khoản Đến đầu gối phương Lộ ra một đôi bạch trường thẳng tế chân Trên tay nàng còn cầm cốc coi chân dài Cười nhạt doanh doanh mà bị vây quanh ở đám người trung gian Diễm đẹp tuyệt tục Nhan thu chỉ Đại gia mau đến xem đại mỹ nhân Thầm mộ tình a a a a ta tới rồi Này đại mỹ nhân cũng quá đẹp đi Thẩm mộ tình, ta hối hận ta không phải nam nhân. Thẩm mộ tình, đại mỹ nhân bên cạnh đứng nam nhân là ai nha, lớn lên còn rất xoái. Nhan thu chỉ, chúng ta đoàn phim trang phục chỉ đạo, có tài hoa lại xoái khí đi. Khương thần, nhìn qua còn rất xứng đôi. Thẩm mộ tình, đúng đúng đúng, lớn lên so khương thần xoái. Khương thần, Thẩm mộ tình, không tin ngươi hỏi trình trạm phó ngôn trí, hai vị đại xoái ca ra tới bình phân xử, ta nói đúng không? Trình trạng, ân, Phó ngôn trí rũ mắt nhìn bọn họ sở kẻm tin tức, từ đầu tới đôi cũng chưa xuất hiện. Mà quý thanh ảnh, cũng không biết chính mình vô hình chung đắc tội người. Liên hoan kết thúc. Quý thanh ảnh cùng đoàn người cùng nhau hồi khách sạn. Đến dưới lầu chờ thang máy thời điểm, giản bình xem nàng, có khỏe không? Quý thanh ảnh cười cười, đáy mắt một mảnh thanh minh, không có bất luận cái gì men say. Đương nhiên, giản bình xem nàng như vậy. Vừa định nói điểm cái gì, liền nghe được quý thanh ảnh hỏi, dung tuyết, vài giờ, 10 giờ. a, quý thanh ảnh vội vàng xem nàng, ta di động đâu. Dung tuyết vội vàng đem điện thoại đưa cho nàng. Quý thanh ảnh vỗ vỗ chính mình mặt thanh tỉnh, nhắc mãi, xong rồi, ta quên cấp phó ngôn trí phát tin tức. Mỗi một ngày, quý thanh ảnh sẽ cho phó ngôn trí phát tin tức nhắc nhở hắn ăn cơm, buổi tối 10 giờ tả hữu. Nàng sẽ cùng phó ngôn trí nói ngủ ngon. Tuy rằng, không phải sở hữu tin tức đều có thể được đến hồi phục. Nhưng nàng làm không biết mệt. giản bình nghe được lời này, sắc mặt khó coi một chút. Hắn trầm mặc một lát, đi theo cùng nhau vào thang máy. Thanh ảnh, lần trước tới thăm ban nam nhân kia. Hắn không nhìn xuống, tò mò hỏi, là người bạn trai. Quý thanh ảnh sừng sốt, nhàn nhạt nói, không phải. giản bình ánh mắt sáng lên, đang muốn nói chuyện. Quý Thanh Ảnh liền bổ sung nói, ta ở truy hắn. Nàng ở phương diện này, không có gì tránh được huy. Nàng truy người truy bằng thẳng, chỉ cần không cho đương sự tạo thành bối rối, Kia mặt khác, người khác hỏi, nàng liền sẽ không gạt. Giàn binh cảm thấy không thể tin tưởng. Hắn kinh ngạc mà nhìn Quý Thanh Ảnh, gian nan mà từ kẽ răng trung bài trừ một câu, ngươi ở truy người. Đúng vậy. Quý Thanh Ảnh cấp phó nôn trí đã phát cái biểu tình bao, ngẩng đầu cười cười. Thực kinh ngạc sao? Giản bình. Hắn nhìn chằm chằm quý thanh ảnh sườn mặt nhìn thật lâu sau, mới nói, đương nhiên, nói ra đi cũng không ai tin tưởng. Quý thanh ảnh cười hạ, không đến mức đi. Giản bình vừa định muốn nói lời nói, di động long thanh, nàng lập tức túi đầu. Thang máy tín hiệu không phải thực hảo. Quý thanh ảnh không soát ra phó nôn trí tin tức. Bởi vì suốt ruột duyên cớ, nàng không đi xem giản bình thân sắc. Cửa thang máy một khai. Liền nhanh hơn bước chân hướng phòng đi. Dung tuyết ở phía sau đi theo, kinh hồn táng đảm mà. Giản lão sư, chúng ta đi trước. Giản bình sắc mặt hơi sát, điểm phía dưới, hảo. Cửa thang máy đóng lại, giản bình mặt sau còn có mấy cái nhân viên công tác ở. Bọn họ tự nhiên cũng nghe tới rồi vừa mới đối thoại, người vừa đi, liền nhịn không được thảo luận lên. Ngoa tàu, quý lao sư loại này đại mỹ nhân cũng muốn chủ động truy người. Thích liền truy A. Cũng bình thường đi. Trời ạ, ta đây đời này đều tìm không thấy đối tượng. Giàn Bình nghe phía sau thảo luận, sắc mặt càng thêm khó coi. Đến hắn trụ tầng lầu sau, hắn cười lạnh thanh, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Thang máy mọi người không tiếng động đối diện, Thích thanh. Quý thanh ảnh trở về phòng, lười biếng mà ghé vào trên giường. Di động thu được phó ngôn trí phi thường lãnh đạm hai chữ. Trực ban. Nàng rôi tay xoa xoa đôi mắt. Chống cầm đánh chữ. Quý thanh ảnh, kia hiện tại có phải hay không không có gì sự. Phó ngôn trí, ân, Bác sĩ trực ban, đều phải một suốt đêm. Chỉ cần người bệnh không xuất hiện đột phát trạng huống, bọn họ giống nhau đều có thể ở phòng nghỉ ngơi. Vận khí tốt, còn có thể từ 12 giờ ngủ đến sáng sớm. Quý thanh ảnh trong mắt xoay chuyển, thật cẩn thận hỏi, ta đây có thể hay không cho ngươi gọi điện thoại. Phó ngôn trí, có việc. Quý thanh ảnh. Không có việc gì liền không thể cho ngươi gọi điện thoại sao. Phó ngôn trí. Quý thanh ảnh khỏe môi cong cong, từng câu từng chữ nói, ta đây đương ngươi cam chịu ngà. Mấy chục giây sau, phó ngôn trí di động tiếng chuông vang lên. Hắn đốn hạ, chuyển được. Một chuyển được, quý thanh ảnh thanh âm từ bên thai quả qua. Phó bác sĩ. Nàng thanh âm nghe đi lên hơi chút có điểm bất đồng, có thể là uống xong rượu duyên cớ, cũng hoặc là điện lưu vấn đề. Nghe đi lên có loại nói không nên lời mềm mại. Phó ngôn trí thu thu mắt. Phong môn làng được hai, triệu hộ sĩ thượng song toa lét đi ngang qua, không cẩn thận mà hướng trong ngó mắt. Nay vừa thấy, nàng rôi tay xoa xoa chính mình mắt, e sợ cho ánh mắt xảy ra vấn đề. Nàng vì cái gì, thấy được băng tuyết hòa tan. Điện thoại kia đoan, quý thanh ảnh còn ở lại nhảy mà nói chuyện. Ngươi đêm nay ăn cái gì? Phó ngôn trí, hộ sĩ đinh cơm. À quý thanh ảnh kéo trường ấm cuối ăn ngon sao ân quý thanh ảnh bật cười đem đầu vui ở gối đầu thượng kia khẳng định là không thể ăn nàng cong cong môi phó bác sĩ chờ ta trở về cho ngươi đưa cơm đi thế nào phó ngôn trí không lên tiếng quý thanh ảnh ở trên giường chở mình được chưa không cần phó ngôn trí lãnh đạm đạm nói không cần thiết quý thanh ảnh mới không nghe hắn nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà xem Trên trần nhà đèn là ấm màu vàng, nhìn qua thực ôn nhu Nàng chấp chấp mắt, nghiêm túc nói, ta cảm thấy cần thiết, bác sĩ dạ dày rất quan trọng. Phó ngôn trí lại một lần bị nàng làm cho á khẩu không trả lời được. tựa hồ là đã nhận ra phó ngôn trí bất đắc dĩ, quý thanh ảnh không nhịn cười thanh, phó bác sĩ, sinh khí sao? Phó ngôn trí thanh tuyến thực lãnh, nhảy ra hai chữ, không có. Hắn còn không đến mức cùng nàng sinh khí. Quý thanh ảnh chấp chấp mắt. Biết chính mình đây là lại thắng lợi. Nàng ân thanh, kia ngày mai thấy. Phó ngôn trí. Treo điện thoại, phó ngôn trí di động lại vang lên. Quý thanh ảnh, ngủ ngon. Phó ngôn trí cầm di động, ngón tay không được tự nhiên địa điểm điểm màn hình, cuối cùng vẫn là đem điện thoại cấp nhét trở lại ngăn kéo. Mắt không thấy tâm không phiền. Hôm sau sáng sớm, quý thanh ảnh sớm liền rời đi khách sạn trở về. Về đến nhà thời điểm, thời gian còn sớm biết nàng phải về tới, chân tân ngự trước tiên một ngày tìm ra chính tới quét tức quá, nhà ở sạch sẽ, trong không khí còn tản ra nhàn nhạt thanh hương. quý thanh ảnh cấp phó nôn trí nói thanh về đến nhà, lúc này mới thu thập đồ vật rửa mặt. nàng phòng trưng đối diện người hẳn là ở bổ miên, làm nàng ngoại ý muốn chính là, tắm rửa xong ra tới sau, nàng di động có hắn hồi lại đây tin tức. phó nôn trí, ân, quý thanh ảnh, ngươi không ngủ. phó nôn trí ân quý thanh ảnh, kia có thuận tiện hay không làm ta đi nhà ngươi nghỉ ngơi một chút, ta bên này lâu như vậy không ai trụ, cho bùi đều đầy. Phó ngôn trí, chương 17, môn mở ra. Phó ngôn trí ăn mặc quần áo ở nhà xuất hiện. Nửa tháng không gặp, cũng không biết là quý thanh ảnh tình nhân trong mắt ra tây thi, vẫn là sao lại thế này. Nàng cảm thấy trước mặt nam nhân lại xoáy điểm. Mới vừa tắm rửa xong quý thanh ảnh trên người còn lưu có sữa tắm cùng dầu gội hương vị không phải phía trước hoa nhài vị là thủy mật đảo trong không khí tản ra vị ngọt nàng rũ mi cười nhạt nhìn hắn phó ngôn trí đã lâu không thấy phó ngôn trí rũ mắt sườn nghiêng người quý thanh ảnh đi theo đi vào nhà hắn cùng phía trước giống nhau như cũ quẩn cũ é tiến phòng quý thanh ảnh liền nghe tới rồi mùi hoa nàng mắt sáng rực lên quay đầu nhìn về phía đóng cửa nam nhân Hoa khai. ân, Phó ngôn trí cũng có chút ngoài ý muốn, sáng nay tan tầm về đến nhà sau, hắn cứ theo lẽ thưởng đến ban công tới nước. Lúc này mới phát hiện, kia hai buồn hoa nhải đột nhiên khai. Quý thanh ảnh nhướng mày, kinh ngạc nói, ra đây đi xem. Phó ngôn trí gật đầu. Nàng nhanh hơn bước chân hướng ban công đi, phó ngôn trí ban công so phòng khách nhiều sinh hoạt hơi thở. Trong một góc có một cái màu đen dàn trồng hoa, Mặt trên chất đầy màu xanh lục thảm thực vật. Có tiên nhân cầu, trầu bà từ từ. Nàng kia hai buồn hoa nhải, bị đặt ở trung gian. Hoa khai thật xinh đẹp, tố khiết nồng đậm. Cấp này một mảnh lục bỏ thêm điểm không giống nhau sắc thái. Quý thanh ảnh nhìn sẽ, vui vẻ nói, thật xinh đẹp. Phó ngôn trí ứng thanh. Quý thanh ảnh lấy ra di động, nhìn về phía hắn, ta có thể chụp cái chiếu sao. Tuy ý, phó ngôn trí không ở ban công chạm lâu lắm không một hồi liền vào phòng. Quý thanh ảnh cũng không để ý, dù sao nàng đều vào nhà, phó ngôn trí cũng sẽ không đem nàng đuổi ra đi. Nàng đem hoa nhải toàn phương vị chụp xuống dưới, còn thực nghiêm túc đã phát cái bằng hữu vọng. Quý thanh ảnh bằng hữu vọng, trừ bỏ sẽ phát sườn sám ảnh chụp ở ngoài, trên cơ bản không có sinh hoạt hàng ngày. Đột nhiên đã phát điều nhàn tình nhã trí nội dung, dẫn tới không ít lặn xuống nước đồng học bằng hữu sôi nổi sông ra. Mà Trần Tân Ngữ đứng núi chịu xảo trần tân ngữ ngươi hiện tại lưu lạc đến tú hoa nhải dung tuyết á thanh ảnh tỷ ngươi hoa nhải khai thật xinh đẹp nha diệp chan chan quý học tỷ cái này dàn trồng hoa nhìn qua vì cái gì như vậy quen mắt ta thầm mộ tình hoa mỹ nhân hoa đều so người bình thường dựng mỹ trừ bỏ quen thuộc mấy người này ở ngoài một ít cùng quý thanh ảnh không thế nào liên hệ người cũng đều nhắn lại bình luận thậm chí còn có khách hàng hỏi nàng có hay không cái gì bí quyết như thế nào có thể đem hoa nhài dưỡng tốt như vậy quý thanh ảnh không dám kể công phụng di động đi hỏi phó ngôn trí nghe được nàng vấn đề sau phó ngôn trí mặt vô biểu tình nói không có quý thanh ảnh cười dựa vào bên cạnh hỏi thật không có phó ngôn trí ân quý thanh ảnh ghé mắt nhìn hắn sau một lúc lâu chậm gì gì nói ta cảm thấy có phó ngôn trí lấy cái ly tay một đốn nhấc lên mí mắt xem nàng quý thanh ảnh tiếp nhận hắn cái ly nhấp khẩu ngọt nhập nội tâm nước sôi để nguội mới nói dụng tâm phó ngôn trí biểu tình cứng lại quý thanh ảnh khoe miệng tràn đầy tươi cười lý tính phân tích dưỡng hoa đắc dụng tâm nha phải nhớ đến tưới nước làm nó hấp thu ánh mặt trời trời mưa còn không thể làm nó ở bên ngoài gặp mưa phải tốn phí rất nhiều tâm tư nàng nhìn phó ngôn trí tạm dừng hạ Cho nên ta cảm thấy ngươi dưỡng hoa bí quyết là dụng tâm, ta nói ta phân tích đúng hay không à, phó bác sĩ. Nàng trong lời nói chế nhạo quá mức rõ ràng, lại lần nữa làm phó ngôn trí mất ngữ. Dứt lời hạ sau. Phòng bếp nội an tĩnh hồi lâu. Quý thanh ảnh trộm mà liếc mắt phó ngôn trí thân sắc, ở hắn muốn đuổi người phía trước, biết điều mà tìm cái lý do đi ra ngoài. Nói đến cùng, ở còn không có thăm dò rõ ràng phó ngôn trí điểm mấu chốt ở đâu phía trước nàng vẫn là thấp thỏm. Phó ngôn trí nhìn mắt đi ra ngoài người bóng dáng, bên hai còn ở tiếng vọng nàng vừa mới kêu một đoạn lời nói. Hắn bất đắc dĩ, đau đầu mà nhéo nhéo mi cốt. Đối quý thanh ảnh, giống như từ nhận thức chi sơ, phó ngôn trí liền lấy nàng không có biện pháp. Nhưng hắn không biết, sở hữu tình cảm lên men, đều là cũng không biết bất giác chung bất đắc dĩ bắt đầu. Hai người lẫn nhau không quay rời. Phó ngôn trí tan tầm sau không nghỉ ngơi. Hắn ở chuẩn bị một lần bệnh tình phân tích, bản thảo còn không có viết xong. Cùng quý thanh ảnh chào hỏi sau, hắn vào thư phòng. Quý thanh ảnh cũng không đi quay rời, nàng hồi chính mình bên kia cầm vẽ tranh công cụ lại đây, đến ban công chỗ bắt đầu họa thiết kế bản thảo. Ly Tam Thanh thiết kế công ty tiệt bản thảo, còn có 5 ngày. Quý thanh ảnh từ nhỏ đi học vẽ tranh, cũng ở rất nhỏ thời điểm, liền triển lộ thiết kế thiên phú. Nàng thích dùng bút cấu họa ra bản thân thích hết hệ. Tam thanh thi đấu quy mô không lớn, nhưng ở quý thanh ảnh nơi này vô luận lớn nhỏ, chỉ cần tham gia, nàng liền sẽ toàn lực ứng phó. Nay cũng dẫn tới nàng đối chính mình yêu cầu cao, ngồi ở trên ban công nửa giờ, nàng cũng không tìm được xúc cảm. Quý thanh ảnh dựa vào cửa kính thượng, ngẩng đầu ngắm nhìn sóng nước lóng lánh mặt hồ, hồ nước bích bay nhộn nhão, dưới ánh mặt trời theo gió nổi lên phủ, giống đông đưa cái đuôi du tẩu tiểu ngư, đông dương. Quý thanh ảnh mắt sáng rực lên. Nàng đem linh cảm ghi nhớ, phóng nhẹ bước chân hướng thư phòng bên kia đi. Thư phòng môn không có hoàn toàn đóng lại, đại khái là phó ngôn trí lễ phép cho phép. Quý thanh ảnh đi qua đi, còn không có ra tiếng quấy rầy, phó ngôn trí liền dương mắt nhìn lại đây. Như thế nào? Quý thanh ảnh chỉ chỉ hắn trong thư phòng phục cổ đồng hồ treo tường, ăn cơm sao? Phó ngôn trí. Hắn nhìn thời gian, thấp giọng nói, chờ ta 10 phút nghe vậy quý thanh ảnh cũng không thúc giục thực nghe lời nói hảo mười phút sau phó ngôn trí khép lại máy tính đi ra quý thanh ảnh đang ngồi ở ghế trên trong tay cầm một cái nổ thẹp phục ở mặt trên viết chữ hắn vô tình nhìn mắt nổ thẹp phục thượng tràn ngập tự chữ viết đẹp nhưng qua loa là nghệ thuật gia tự thể quý thanh ảnh đem cuối cùng một chữ ghi nhớ ngửa đầu xem hắn người muốn ăn cái gì phó ngôn trí lấy quá một bên cái ly hạp nước miếng Dũ mắt xem nàng cầm di động động tác không ăn cơm hộp quý thanh ảnh nàng ngước mắt xem hắn phó ngôn trí đã bỏ qua rớt nàng hướng phòng bếp đi rồi nàng sững sờ ở tại chỗ sau một lúc lâu chậm rãi chấp chớp mắt trong đầu có cái không quá chân thật ý niệm ngươi làm sao phó ngôn trí nâng hạ mắt dùng hành động nói cho nàng tủ lạnh có dao dưa trái cây là hắn mâu thân ngày hôm qua đưa lại đây phó ngôn trí công tác vội Tuy rằng có thời gian dạo siêu thị, nhưng đại đa số thời điểm, hắn là tùy tiện ăn chút liền tính. Hắn rất ít sẽ hoa quá nhiều tâm tư đi lăn lộn một bữa cơm. Một ngày tam cơm với hắn mà nói, ăn no là được. Nhưng phó mâu đau lòng nhi tử, thường thường sẽ qua tới một lần, đem hắn tủ lạnh lấp đầy. Quý thanh ảnh nhìn rực rỡ muôn màu tủ lạnh, kinh ngạc cảm thán thanh, ngươi buổi sáng đi siêu thị. Không có. Phó ngôn trí lời ít mà ý nhiều, ta mẹ đưa lại đây. "Ngà." Quý Thanh ảnh con môi cười, "Ngươi sẽ làm cái gì?" Phó ngôn chí liếc nàng mắt. Quý Thanh ảnh được một tức lại muốn tiến một bước, "Phó bác sĩ, sẽ làm thịt kho tẩu xương sườn sao?" Quý Thanh ảnh xem hắn lấy ra xương sườn, trong ánh mắt tràn đầy cười. "Ta cho ngươi trợ thủ đi." Phó ngôn chí nhíu hạ mi, "Không cần." Quý Thanh ảnh không hé răng. Nhận thấy được bên cạnh người an tĩnh, Phó ngôn chí đột nhiên hỏi thanh, "Sẽ" quý thanh ảnh gật đầu ngạo kiều nói ngươi đừng xem thường ta quý thanh ảnh phát hiện nàng giống như nhiều một cái thích phó ngôn chí lý do đánh xong xuống tay sau nàng cũng không rời đi phòng bếp liền an an tĩnh tĩnh mà dựa vào tủ lạnh bên cạnh nhìn hắn phó ngôn chí làm việc thời điểm chuyên chú đỉnh đầu đèn dây tóc mở ra chiếu sáng lên này một mảnh tiểu thiên địa nàng có thể dành mạch mà nhìn đến phó ngôn chí trên mặt mỗi một cái tiểu biểu tình hắn động tác thuần thục Đối nấu ăn chuyện này giống như luyện tập quá trăm ngàn biến giống nhau. Mỗi một động tác, chính là thực bình thường nấu ăn. Nhưng ở quý thanh ảnh nơi này phóng đại, một màn một màn mà, đều như là điện ảnh xinh đẹp cảnh sắc giống nhau. Thậm chí so cảnh sắc, càng hấp dẫn nàng. Người chừng nào thì học được nấu cơm. Phó ngôn trí ghé mắt, đối thượng nàng cặp kia tò mò mắt sau, ít có để ra câu, đại học, chu bên ngoài. Phó ngôn trí gật đầu. Hắn từ nhỏ ra cảnh giàu có, cha mẹ công tác tuy ràng đội, nhưng trong nhà có a Di sẽ một ngày tam cơm đúng giờ làm tốt. Mới vừa vào đại học, Phó Ngôn Trí cũng cùng đồng học giống nhau mỗi ngày ăn trường học nhà ăn. Nhưng ở một lần giải phẫu khóa sau, Phó Ngôn Trí đến nhà ăn hoàn toàn hết muốn ăn. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian đều là như thế. Phó Mẫu lo lắng sốt ruột, tưởng cho hắn ăn bài cái a Di nấu cơm, bị hắn cự tuyệt. Lúc sau... Hắn ở trường học phụ cận thuê cái phòng ở, bắt đầu chính mình nấu cơm. Nói đến cũng kỳ quái. Ban đầu làm cũng không tốt ăn, nhưng hắn lại có thể ăn xong. dần già, cũng liền dưỡng thành nấu cơm thói quen. Quý thanh ảnh không lại hỏi nhiều. Không tốn bao lâu thời gian, trong phòng liền phiêu tán đồ ăn mùi hương. Phó ngôn trí chủ nghệ thực hảo. Ở còn không có ăn thời điểm, quý thanh ảnh liền cảm giác ra tới. Nếm hai khẩu sau, nàng cũng chưa miệng nói chuyện chỉ nghĩ đem trước mặt đồ ăn toàn bộ giải quyết hai người hài hòa ăn một đốn cơm trưa ăn cơm xong sau quý thanh ảnh chủ động thu thập mặt bàn còn thuận tiện cầm chén đua cấp để vào rửa chén cơ thu thập thỏa đáng quý thanh ảnh cũng không dám lại được một tức lại muốn tiến một thước nàng cùng phó ngôn chí nói thanh liền ôm đồ vật trở về chính mình bên kia nàng hoàn toàn xem nhẹ một vấn đề phó ngôn chí từ đầu tới đôi cũng chưa hỏi nàng vậy trong nhà nàng cho buổi sự Buổi chiều, phó ngôn trí bổ miên tỉnh lại, nhận được phó mẫu điện thoại. Buổi tối về nhà ăn cơm sao? Phó ngôn trí đến phòng bếp đổ chén nước, nhấp khẩu hướng ban công bên kia đi, ngài có rảnh. Phó mẫu bất cười, cùng ta nhi tử ăn một bữa cơm thời gian, ta tự nhiên có. Nàng cười hỏi, như thế nào, ngươi không rảnh? Phó ngôn trí trên mặt lộ ra ít có độ ấm, ta ba đâu. Cũng nghỉ ngơi, cho nên mới kêu ngươi về nhà ăn cơm chúng ta một nhà ba người một hai tháng không cùng nhau ăn cơm phó ngôn trí ứng thanh hảo hắn nói ta trễ chút trở về hành treo điện thoại phó ngôn trí một bên đầu liền thấy được cách vách trên ban công người quý thanh ảnh ban công bị trang trí thật xinh đẹp là cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương ngoài cửa sổ dương quang chiếu nàng ghé vào ban công trên bàn ngủ dùng thư chặn ánh sáng phó ngôn trí nhìn mắt thực mau dịch khai tầm mắt Nhưng phong như là ở cùng hắn đối nghịch giống nhau. Hắn nhìn bình tĩnh hồ nước. Phong phất quá, mặt hồ nổi lên gợn sóng, quanh hơi thở chui vào không nùng không gắt nước hoa vị. Quý thanh ảnh buổi chiều ngủ một giấc, tỉnh lại sau linh cảm sung túc. Nàng chuyên chú phát thảo, chờ đem cơ bản hình thức định ra tới sau, bắt đầu kiên nhẫn mà hướng lên trên thêm đồ vật. Quý thanh ảnh luôn luôn như thế. Chờ mê với công tác, sẽ quên mất sở hữu. Chờ nàng buông trong tay bút vẽ thời điểm. Đồng hồ đã tí tách chuyển tới 7 giờ. Nàng rôi tay xoa xoa phát đau thủ đoạn, vớt lên di động cờ lật mở. Có điểm đáng tiếc. Không có phó ngôn trí phát tới tin tức. Quý thanh ảnh đứng dậy đến phòng khách, mở ra TV, tùy tiện tìm cái sâu thời trang truyền phát tin, làm nhà ở có vẻ không như vậy an tĩnh. Nàng nửa nằm ở trên sofa, cấp trần tân ngữ cùng dung tuyết trở về tin tức sau, mới trọc khai phó ngôn trí hoại trạng. Quý thanh ảnh, phó bác sĩ. Thu được quý thanh ảnh tin tức thời điểm, phó ngôn trí một nhà đang muốn ăn cơm. Diệp chăn chăn cũng ở, trong phòng tất cả đều là nàng diễu rít thanh âm. Di động chấn động, phó ngôn trí cờ lạc mở xem. Hắn biểu tình vi diệu, tựa hồ là ở tự hỏi muốn như thế nào hồi phục. Phó mẫu xem xét mắt, hiếu kỳ nói, ai tin tức. Phó chính, cũng chính là phó ngôn trí phụ thân bình tĩnh nói, khẳng định không phải bệnh viện. Hắn cũng là bác sĩ. Biết không có thể là bệnh viện phát tới khẩn cấp tin tức. Bệnh viện giống nhau không phát tin tức, có việc trực tiếp điện thoại. nghe vậy, phó mẫu ngoại ý muốn chọn hạ mi, bằng hữu. Diệp chăn chăn cắn chiếc búa, thình lình toát ra một câu, ca, là ta quý học tỷ sao. Phó ngôn trí. Hắn lạnh lùng mà xem nàng, diệp chăn chăn lập tức hướng trong miệng tắt cơm. Ô, nàng không nên lắm miệng. Quý học tỷ. Phó mẫu trước tiên bắt được trọng điểm, đây là ai? Diệp chăn chăn vùi đầu khổ ăn, đột nhiên lắc đầu. Không dám nói. Phó ngôn trí du mắt, cấp quý thanh ảnh trở về cái dấu chấm hỏi sau, mới trả lời phó mâu vấn đề, bằng hữu. Phó mâu ôn nhu cười, nhất châm kiến huyết, bạn gái. Không phải. Phó ngôn trí buông di động, cũng không tưởng nhiều lời. Đổi lại là người khác, tự nhiên hiểu được dừng đề tài, nhưng phó mâu không phải người khác. Nàng lần đầu nghe được phó ngôn trí nói, có nữ tính bằng hữu tự nhiên tràn ngập tò mò. Bằng hữu bình thường. Phó ngôn tri ân thanh, nhàn nhạt nói, hàng xóm. Phó mẫu nhướng mày, quay đầu đi xem Diệp chăn chăn, chăn chăn cũng nhận thức. Diệp chăn chăn có phó mẫu bảo hộ, vội vàng nói, nhận thức. Nàng nói, cô cô, ta phía trước tham gia trường học thi đấu không phải cùng ngươi đã nói sao, ta tìm cái học tỷ dạy ta, cho ta hỗ trợ, chính là nàng. Nghe vậy, phó mẫu kinh ngạc nói, Sẽ làm sườn sám cái kia học tỷ. Đúng vậy. Phó mẫu xem nàng, tên gọi là gì? Quý thanh ảnh. Phó mẫu cười cười, sóng mắt lưu chuyển mà nhìn mắt đối diện nhi tử. Không một hồi, phó ngôn trí phóng trên mặt bàn di động lại văng lên. Quý thanh ảnh, ăn cơm sao? Phó ngôn trí, ở ăn. Quý thanh ảnh. Quý thanh ảnh, à, một người ăn cơm không cảm thấy thực cô đơn thực tịch mịch sao? Phó bác sĩ thiếu người bồi ăn cơm sao? Ta thực an với cơm. Phó ngôn trí, không phải một người. Quý thanh ảnh, Nga. hắn buông di động. Lúc này đây, di động không lại cách vài giây vàng một lần. Phó ngôn trí hơi hơi như mày, ăn cơm khoảng cách không quên nhìn vài lần di động. Phó mẫu quan sát đến hắn động tác nhỏ, cùng diệp chăn chăn trò chuyện thiên. Chăn chăn A, chế chút đem ngươi thiết kế bản thảo cho ta xem. Hảo nha. Phó mẫu cảm khái, đúng rồi, phó ngôn trí. Phó ngôn trí dương mắt, phó mẫu xem hắn, ta quá đoạn thời gian có cái hoạt động muốn tham gia, vừa lúc muốn làm quần áo, ngươi giúp ta hỏi một chút ngươi bằng hữu, có thể hay không khai cái cửa sau cho ta làm bộ sơn sám. Phó ngôn trí nhàn nhạt nói, Diệp Trân Trân sẽ làm. Phó mẫu xem xét mắt bị điểm đến người, không chút khách khi nói, Trân Trân vẫn là học sinh tiểu học trình độ. Diệp Trân Trân, nàng không có việc gì, nàng có thể hành. Điểm này đã kích không thành vấn đề. Phó Ngôn Trí đau đầu. Ta hỏi một chút. Hành. Nếu không có thời gian, không cần miễn cưỡng. Phó Ngôn Trí gật đầu, biết. Ăn cơm xong sau, Phó Ngôn Trí đánh xe trở về. Sắp đến tiểu khu thời điểm, ở ven đường thấy được quen thuộc người. Quý Thanh Ảnh ở biết Phó Ngôn Trí không phải một người ăn cơm sau, liền không có thấu đi lên tâm tư. Đương nhiên, cũng không phải sinh khí. Liên thuần thúy. Hiểu tiến thôi không đi quấy dậy. Đương nhiên, này trong đó còn có điểm chính mình tiểu tâm cơ. Nàng thay đổi bộ quần áo, cầm di động tiền bao xuống lầu. Tiểu khu đi phía trước đi 500 mế, liền có một cái thương trường, lại đi phía trước, có náo nhiệt phô xá. Tới gần mùa hè, buổi tối gió thổi thực thoải mái. Quý thanh ảnh đem thai ngay tắc, một người dẫm lên đường lát đá hướng náo nhiệt bên kia đi. Đen đường sắp hàng thành tự, kéo dài quá nàng bóng dáng. Quý thanh ảnh cũng không nhiều lưu lại, đến chợ đêm quán mua điểm đồ vật, liền phủng đi vòng vèo trở về. Nàng chuyên trú trong tay đồ ăn, cũng không chú ý tới bên cạnh có người đang xem nàng. Ăn đến tiểu khu cửa thời điểm, nàng trong tay còn phủng mấy sâu quan đông nấu. Nàng mới vừa cầm lấy một chuỗi thịt viên, liền thấy được đứng ở tiểu khu cửa nam nhân. Trên mặt đất có hắn thật dài bóng dáng, hắn chính rũ mắt nhìn nàng bên này. Hai người đối diện mắt. Quý thanh ảnh đem thịt viên một lần nữa thả trở về, kinh ngạc xem hắn, ngươi như thế nào tại đây. Phó ngôn trí đáp nhẹ thanh. Quý thanh ảnh ứng thanh, nói tiếp qua đi, đám người. Chờ ngươi. Quý thanh ảnh ngẩn ra, nghe được chính mình tiếng tim đập. Hắn bình bình đạm đạm một câu, giống như là chiều hồ nước ném cục đá giống nhau, ở trong lòng nàng nổi lên gợn sóng. Chờ ta. Nàng sứng sốt, ngươi vừa trở về. Ân. Phó ngôn trí xem nàng, đi thôi. Quý thanh ảnh phản ứng chậm mấy chụp, ứng thanh, nga. Thẳng đến đi đến trong tiểu khu, ngửi được trong tiểu khu các loại hoa cỏ mùi hương sau, quý thanh ảnh mới hồi phục tinh thần lại. Người chờ ta có việc. Phó ngôn trí thần sắc một đốn, xem nàng, gần nhất vội sao. Còn hào đi. Quý thanh ảnh nói, phía trước một ít khách hàng đơn đặt hàng rơi xuống, đến đuổi, như thế nào. Phó ngôn trí rũ mắt xem qua nàng trầm mặc một lát không có việc gì quý thanh ảnh nàng anh hạ nhỏ giọng nói thầm ta còn tưởng rằng ngươi tính toán ước ta đâu hai người vào thang máy trầm mặc về đến nhà quý thanh ảnh muốn vào phòng thời điểm phó ngôn trí đột nhiên đem nàng gọi lại làm sao vậy nàng đôi mắt mị mị phó bác sĩ muốn thật sự tưởng ước ta cứ việc nói thẳng ta khẳng định có thể bài trừ thời gian cùng ngươi đi ra ngoài chơi phó ngôn trí Hắn nhìn quý thanh ảnh bưng cười mặt, tách ra đề tài, cái này cho ngươi. Quý thanh ảnh nhìn trong tay hắn dẫn theo đồ vật, kinh ngạc nói, là cái gì? Canh gà. Quý thanh ảnh trước mắt. Phó ngôn trí giải thích một câu, diệp chăn chăn làm ta cho ngươi. Quý thanh ảnh. Nàng nhìn mắt đặt ở nàng trong lòng ngược đồ vật, buồn cười, ngươi buổi tối cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Phó ngôn trí gật đầu. Nháy mắt, quý thanh ảnh tâm tình nhiều mây chuyển tình. Nàng đôi mắt cong cong, hảo, cảm ơn. Vào nhà trước, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía thân ảnh đỉnh bạc kia. Phó ngôn trí, ta ngày mai đi cho ngươi đưa cơm đi. Vì phòng ngừa phó ngôn trí ra tiếng đả kích, nàng nhanh chóng nói, không phải cơm hộp Đêm nay, uống lên phó ngôn trí tình yêu canh gà quý thanh ảnh, ít có một giấc ngủ tới rồi hướng đông. Như cũng là ngày nắng. Quý thanh ảnh lên sau, đêm chưa hoàn thành thiết kế bản thảo thu phục mới bắt đầu làm phía trước khách định trang phục. Nàng phong làm việc không phải chỉ có chính mình một người, nhưng có chút đơn tử, khách nhân chỉ định muốn nàng làm. Liên tính là chờ, các nàng cũng nguyện ý. Quý thanh ảnh vội đến 11 giờ, đến đồng hồ báo thức vang lên, lúc này mới hướng phòng bếp đi. Nàng phong bếp khiết tịnh như tân, mua trở về nồi chén gáo buồn trên cơ bản vô dụng quá. Nhưng trang bị, thực đầy đủ hết. Quý thanh ảnh không quá sẽ nấu cơm, nhưng nàng sẽ hầm canh. Nàng từ nhỏ đi theo bà ngoại sinh hoạt, bà ngoại hầm canh tay nghề đặc biệt hảo, thời gian lâu rồi, nàng cũng học xong. Quý thanh ảnh hầm hảo canh sau ra cửa, ở đi bệnh viện phía trước, nàng đi một chuyến tam thực tử lầu. Chính mình đến trong tiệm đóng gói, hẳn là không tính cơm hộp đi. Quý thanh ảnh đến bệnh viện thời điểm, vừa vặn là giữa chưa nghỉ ngơi thời gian. Nàng đối đi phó ngôn trí phòng lộ đã tương đương quen thuộc, đến thời điểm, phòng chống chân mà, không có người ở. Nàng nhíu mắt, cũng chưa cho hắn gọi điện thoại gửi tin tức, đến bên cạnh tìm cái chỗ chống ngồi xuống, an tĩnh chờ. Phó ngôn chí hôm nay rất bận, buổi sáng vừa đến bệnh viện, liền đưa tới một cái đột phát bệnh tim người bệnh, là một vị sáu mươi tuổi ngái ngái đột phát ngực đau, tiến vào khám gấp kiểm tra, cùng người bệnh người nhà câu thông, liên hệ gây tê chuẩn bị sau. Phó ngôn chí vào phòng giải phẫu, hắn là mổ chính. Phòng giải phẫu nội tất cả mọi người hết sức chăm chú. Đánh lên hoàn toàn tinh thần. Trong nhà chạy xuôi dụng cụ thiết bị tiếng vang, người bệnh cùng bác sĩ tiếng hít thở. Ánh đèn lượng trói mắt. Nhưng đối tập mãi thành thói quen bọn họ, lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đến hai điểm. Phong giải phẫu ngoại biểu hiện đèn chỉ thị ám hạ, giải phẫu kết thúc. Phó ngôn trí đi ra, hắn mặt mày không có bất luận cái gì ủ rũ, cặp kia thâm thuy đồng mắt như cũ sáng ngời, nhìn người bệnh người nhà thời điểm có thể cho người một loại nói không nên lời cảm giác an toàn. Cùng người nhà giao tiếp sau, phó ngôn trí dục hướng toa lết đi, như là có điều phát hiện giống nhau, hắn nâng hạ mắt. Quý thanh ảnh chính dựa vào hành lang cuối, chú ý tới hắn nhìn qua sau, không tiếng động mà còn con ngôi. Nàng phía sau có ánh mặt trời chiếu tiến vào, vượng nhiễm ra nho nhỏ vòng sáng, dừng ở trên mặt nàng, sơn đến nàng minh diễm sáng khoác. Có như vậy một giây, phó ngôn trí thất thần. Nhìn phó nôn trí xoay người đi bên kia sau, quý thanh ảnh đống chốc cười. Chờ lại lâu, ở nhìn đến hắn từ phòng giải phẫu ra tới kia một khắc, hết thể đều đáng giá. Trên người hắn ăn mặc vô khuẩn quần áo, là màu xanh lục. Bị dự vì nhất thấy được, lại nhất có thể làm người nhìn đến hy vọng nhan sắc. Quần áo không có dườm già thiết kế kiểu dáng, liền phổ phổ thông thông bộ dáng, thậm chí có thể nói khó coi. Nhưng ăn mặc chúng nó người. Lại là quý thanh ảnh cảm thấy trên thế giới này đẹp nhất, vĩ đại nhất người. Không một hồi, phó ngôn trí thay cho quần áo, một lần nữa mặc vào áo bờ lọc trắng đi tới. Bởi vì đeo vô khuẩn mũ duyên cớ, hắn tóc nhìn qua còn có điểm loạn. Như thế nào tại đây? Nghe vậy, quý thanh ảnh buồn cười xem hắn, ta không phải nói cho người đưa cơm sao. Phó ngôn trí rũ mắt nhìn nàng. Quý thanh ảnh biết hắn muốn biểu đạt ý tứ. Nàng cười cười, giơ rơ lên mi nói ta tới đưa cơm chính là vì xem ngươi, một tiếng rưỡi vẫn là có thể chờ. Phó ngôn chí cứng họng thất ngữ. Đi rồi, ai mang ngươi quá khứ? A, liên lần trước cái kia hộ sĩ, Triệu Lấy Đông. Phó ngôn chí gật đầu. Hai người trở về phòng, Triệu Lấy Đông hiện tại còn nghĩ lầm Quý Thanh Ảnh là Phó ngôn chí biểu muội. Nhìn đến hai người thời điểm, nàng hô thanh, "Phó bác sĩ." Phó ngôn chí gật đầu. Triệu Lấy Đông nhìn về phía Quý Thanh Ảnh, biểu muội ngươi như thế nào còn chưa đi a quý thanh ảnh trước mắt tư thành lễ cũng không biết từ nào xông ra gia nhập đề tài biểu muội đã lâu không thấy a trên mặt hắn treo cười thực tùy ý nói lại tới cấp ngươi biểu ca đưa cơm quý thanh ảnh đâm lao phải theo lao gật gật đầu đúng vậy phó ngôn chí tư thành lễ ghét bỏ mà quét mắt phó ngôn chí ta như thế nào liền không có như vậy chi kỷ biểu muội đâu quý thanh ảnh cắn môi nhẫn cười phó ngôn trí cũng không thích tham dự cái này đề tài hắn nhìn mắt mặt bản phong túi cầm đi nhiệt nhiệt lại ăn ân nói xong phó ngôn trí cầm trang cơm chưa túi giấy lại lãnh quý thanh ảnh đi rồi hai người đi bệnh viện nhà ăn phó ngôn trí là danh nhân liền nhà ăn a di đều nhận thức hắn đang nghe nói hắn muốn nhiệt nhiệt đồ ăn sau tích cực lại nhiệt tình mà tiếp qua đi nhiệt hào sau Phó ngôn trí nhìn mắt bay ở trước mặt đồ ăn, hắn tiểu biên độ mà chọn hạ mi, không phải cơm hộp. Quý thanh ảnh bị hắn nhìn, cương tử đoạt ly nói, ta tự mình đi đóng gói, đương nhiên không tính cơm hộp. Phó ngôn trí bông chốc cười một cái. Quý thanh ảnh ngơ ngẩn, lỗ thai đi theo nóng lên. Trong ấn tượng, hắn vẫn luôn đều lạnh như băng, làm người không dám tới gần. Hiện tại này cười, mặt mày buông lỏng, mặt bộ đường cong nhu hòa, càng đẹp mắt hắn tiếng cười trầm thấp dễ nghe càng làm cho nàng không thể chống đỡ được nàng hậu chi hậu giác ý thức được chính mình thật sự xong rồi chương mười tám bệnh viện nhà ăn người đến người đi ồn ào thanh âm không ngừng nhưng này sẽ nàng lỗ thai trong mắt lại chỉ còn lại có trước mắt người nam nhân này hết thảy quý thanh ảnh bên thai bắt đầu nóng lên nàng nhấp môi dưới vừa định hỏi hắn cười cái gì phó ngôn trí liền dừng cười Đem một bên bộ đồ ăn đưa cho nàng. Andy, đi. Quý thanh ảnh liếc hắn mắt, nam nhân thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không biết chính mình vừa mới kêu một chút có bao nhiêu câu nhân. Nàng ổn định chính mình suy nghĩ, phi thường bình tĩnh nói, ngươi uống trước điểm canh. Phó ngôn trí đem ánh mắt đặt ở màu trắng hộp giữ ấm thượng. Xem hắn nhìn chằm chằm hộp giữ ấm xem, quý thanh ảnh chủ động nói, lễ thượng vang lai. Phó ngôn trí không rõ nguyên do xem nàng. Quý thanh ảnh giấu đầu lòi đuôi, ngày hôm qua giữa trưa ngươi mời ta ăn thịt kho tàu sương sườn, ta hôm nay thỉnh ngươi uống sương sườn canh. Nói, nàng rôi tay đem hộp giữ ấm vặn ra, đem canh thịnh ra tới. Nàng ngón tay lại bạch lại đẹp, cùng màu trắng chén sứ dung thành nhất thể. Nhìn cảnh đẹp ý vui. Phó ngôn trí nhìn mắt, liền ngăn chặn ánh mắt. Thế nào? Quý thanh ảnh mặt mày doanh doanh mà, gấp không chờ nổi hỏi, hương vị còn có thể đi phó ngôn trí nếm khẩu biểu tình hơi đốn quý thanh ảnh nhìn hắn thân sắc mặc danh còn có điểm bất an chẳng lẽ không hảo uống nàng nhíu nhíu mày không nên nha ta hầm canh tay nghề thực hảo a phó ngôn trí nâng hạ mắt lúc này mới nói cũng không tệ lắm hắn thanh âm bình tĩnh vô cùng đơn giản không có quá nhiều cảm xúc mấy chữ nhưng chính là dễ dàng làm người tin phục nghe vậy quý thanh ảnh nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi nàng túi đầu uống lên khẩu bên cạnh nước gấm, rất là tự tin nói tuy rằng ta thật lâu không có làm nhưng phía trước học không quên ân phó ngôn trí nói hương vị thực hảo quý thanh ảnh mẩn ra khoe môi cong cong mà nở nụ cười nàng nhìn về phía hộp giữ ấm xương xương canh kia đều cho ngươi uống thích hợp bổ sung điểm dinh dưỡng phó ngôn trí không cự tuyệt quý thanh ảnh canh hầm thực nồng đậm nghe lên có cổ nhàn nhạt mùi hương mặt ngoài nhìn qua Là thật sự không tồi. Phó ngôn trí như là thật sự đói bụng giống nhau, đem xương sườn canh uống xong, còn ăn nửa phân cơm hộ, lúc này mới dừng lại. Dùng xong cơm, quý thanh ảnh ghé mắt xem hắn. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Nàng nhìn thời gian, chỉ còn nửa giờ. Ta nghe hộ si nói, ngươi buổi chiều còn an bài giải phẫu. Phó ngôn trí gật đầu. Hôm nay thứ hai, bệnh viện vội thực bình thường. Quý thanh ảnh gật đầu, cười nói. Vất vả. Hai người đi ra nhà ăn, một bên là hồi phó ngôn trí phòng đại lâu, một khác sừng là bệnh viện đại môn. Hắn nhìn về phía phía sau người, nhàn nhạt nói, đi trước cửa. Quý thanh ảnh ngẩn ra, nhìn hắn đĩnh bạt thân ảnh, có loại nói không nên lời cảm động. Người này, mặc dù là chính mình mệt mỏi, giống như cũng sẽ không quên chính mình kia trong xương cốt bảo tồn thân sĩ. Nàng không cự tuyệt, cũng không ngượng ngùng cùng hắn khách khí. Quý thanh ảnh ứng thanh. Nhanh hơn nện bước hướng cửa đi. Sau giờ ngọ ánh mặt trời lộ ra rầm rạp cành lá tươi xuống. Trên mặt đất lưu lại loang lổ mảnh nhỏ. Kéo trường hai người thân ảnh. Phó ngôn trí loại này săn sóc hành vi. Sẽ chỉ làm quý thanh ảnh luân hãm càng hoàn toàn. Lên xe sau, nàng quay đầu lại nhìn về phía hắn. Tới rồi cho ngươi tin tức. Phó ngôn trí đôi tay cắm túi đứng ở bên cạnh. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Đến đôi xe sau khi biến mất. Hắn mới xoay người trở về bệnh viện. Từ thành lễ mới vừa ngủ chưa tỉnh, liền nhìn đến người đã trở lại. Hắn đem cửa chớp kéo ra, làm bên ngoài dương quang chiếu tiến vào, quay đầu lại xem hắn mắt, Ngươi ăn một bữa cơm như thế nào lâu như vậy. Phó ngôn trí không để ý đến hắn, lấy quá trên mặt bản cái ly tiếp thủy. Tiếp một bát lớn uống xong, từ thành lễ hồ nghi xem hắn, người giữa chưa ăn muối. Không chờ phó ngôn trí trả lời, hắn cười trêu nói. Ngươi biểu muội cho ngươi đưa không phải tam thực cơm sao? Hôm nay biến hàm? Không có. Phó Ngôn Chí hoan hoãn, tiếng nói còn có điểm ách là yết hầu quá làm duyên cớ. Từ thành lễ nhúng mày vừa định muốn tiếp tục hỏi bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hai người ghé mắt, triệu lấy đông đứng ở cửa. Phó bác sĩ, có người bệnh người nhà lại đây, nói muốn cùng ngài thương lượng một chút dùng dược vấn đề. Phó Ngôn Chí gật đầu, thấp giọng nói, hảo hắn buông cái ly thuận tay lấy qua treo ở bên cạnh áo bờ lật trắng mặc vào khấu khẩn quý thanh ảnh cũng không biết phó ngôn trí liền hai mươi phút nghỉ ngơi đều không có về đến nhà sau nàng cứ theo lẽ thường cho hắn đã phát cái tin tức cũng không trông cậy và hồi phục cả buổi chiều quý thanh ảnh ở nhà tu thiết kế đồ đến buổi tối trần tân ngữ lại đây đây là ngươi họa thiết kế đồ quý thanh ảnh gật đầu phùng cái ly uống nước thế nào trần tân ngữ nghiêm túc nhìn sẽ quay đầu nhìn về phía nàng nàng châm mặc chọc đến quý thanh ảnh còn có điểm thấp thỏm chẳng lẽ không tốt trần tân ngữ ngươi lôi chính mình thiết kế trình độ không số quý thanh ảnh bật cười lắc lắc đầu nói không phải không số nàng thuận thế đến một bên ngồi xuống bình tĩnh nói là lâu lắm không tham gia thi đấu ta có chút khẩn trương tốt nghiệp hai năm quý thanh ảnh không ở bất luận cái gì thi đấu trong sân xuất hiện thậm chí đem rất nhiều thi đấu tin tức đều che chắn. Tuy rằng qua đi sẽ ở trên mạng xem đoạt giải tác phẩm, nhưng xem người khác, cùng chính mình tham gia chung quy bất đồng. Trần Tân Ngữ liếc nàng mắt, "Ta đối với ngươi có 200% tự tin, cho nên ngươi không cần lo lắng cái gì." Nàng giơ giơ lên cằm, kiêu ngạo nói, Liền ngươi này thiết kế đồ, đi tham gia toàn thế giới thi đấu đều thỏa thỏa lấy thưởng." Quý Thanh Ảnh, nàng vân đạm phong khinh mà liếc nàng mắt, vốn bá nói bằng hữu lự kính đừng quá hậu trần tân ngữ bật cười không phải nàng đối quý thanh ảnh lự kính quá dày là nàng biết chính mình bằng hữu có bao nhiêu ưu tú nếu không phải đại học thời điểm phát sinh những cái đó sự quý thanh ảnh cũng không đến mức thời gian lâu như vậy không ở trong lúc thi đấu bộc lộ tài năng nghĩ trần tân ngữ thuận thế đến nàng bên cạnh ngồi xuống ngươi biết không cái gì trần tân ngữ dựa vào nàng trên vai Ngươi ngày hôm qua đã phát cái hoa nhài ảnh trụ, buổi tối lớp đàn nói chuyện phiếm còn nhắc tới ngươi. Quý thanh ảnh mận ra. Để ta làm cái gì? Trần Tân Ngữ sinh khí mà hừ thanh, còn có thể nói cái gì, châm Chọc nghĩa mai bái. Nàng nói, nói ngươi ở trường học thời điểm như vậy lợi hại, không nghĩ tới tốt nghiệp hai năm, cũng không thấy được ngươi có cái gì ưu tú tác phẩm ra tới. Nàng quay đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm quý thanh ảnh xem ngươi còn nhớ rõ tôn nghi ra đi. Vì phong ngừa nàng đã quên, Trần Tân Ngữ cố ý để ra hạ nàng dĩ vãng lịch sử sự tích, liền cái kia ở trường học nơi trốn cùng ngươi đoạt đệ nhất, nàng năm trước không phải cầm cả nước thiết kế sư đại tái tân nhân thường sao. Tối hôm qua đại gia nhắc tới ngươi thời điểm, nàng còn làm bộ làm thịt ở trong đàn cảm khái, nói không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành như bây giờ, một chút suy sụp đều nhận không nổi. Nói xong lời cuối cùng, Trần Tân Ngữ khí hô hô nói, Nhưng đem ta tức chết rồi, nếu không phải lớp trưởng ở trong đàn khuyên can, ta thiếu chút nữa cùng nàng giọng nói xào lên. Quý thanh ảnh dở khóc dở cười. Nàng rôi tay vô vô Trần Tân Ngữ bả vai Trần An, đừng tức giận đừng tức giận, sinh khí dễ dàng biến lão. Trần Tân Ngữ cho nàng cái xem thường. Quý thanh ảnh khỏe môi mỉm cười, trầm mặc một hồi nói, bọn họ nói bọn họ, không cần để ý. Vậy còn ngươi? Trần Tân Ngữ hỏi, ngươi thật một chút đều không thèm để ý. Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh im miệng không nói một lát, mới nói, không, ta để ý. Nàng nói, nhưng ta không tham gia thi đấu, không đơn giản là bởi vì kia sự kiện. Chủ yếu là, nàng sau lại nghĩ nghĩ. Chính mình giống như thật sự quá tuổi trẻ, cũng còn chưa đủ ưu tú. Trần Tân Ngữ còn tưởng nói điểm cái gì, Quý Thanh Ảnh đã tách ra đề tài. Ngươi buổi tối không quay về. Trần Tân Ngữ gật đầu, ta đêm nay ngủ nơi này. Quý Thanh Ảnh bật cười. Ý vị thâm trường mà liếc nàng mắt, chế nhạo nói, ngươi bạn trai không thúc dụng ngươi. Không thúc dụng. Trần Tân Ngữ lấy quá điều khiển từ xa khai tivi, lười biếng nói, hắn gần nhất công tác vội, nào lo lắng ta nha. Quý thanh ảnh nghe lời này, cảm thấy có điểm không thích hợp. Nhưng xem nàng sắc mặt như thường, lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Đến ngủ, quý thanh ảnh mới thu được phó nôn trí tin tức. Mới vừa vội xong. Nàng ngước mắt, nhìn thời gian. Buổi tối 10 giờ, quý thanh ảnh đốn hạ, rôi tay xoa xoa mệt mỏi hai mắt, vậy ngươi về nhà sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Phó ngôn trí, ân. Quý thanh ảnh cũng không dám nhiều quấy dày hắn, đem điện thoại phóng tủ đầu giường, nhắm mắt ngủ. Phó ngôn trí một ngày an bài tam Đại giải phẫu. Ở bọn họ bệnh viện, với hắn mà nói, loại này công tác cường độ cũng là thường thấy. Đem điện thoại bung sau, phó ngôn trí ở phòng hoan hoãn lúc này mới méo chua suất đôi mắt rời đi bệnh viện về đến nhà thời điểm hắn thói quen tính mà đi ban công nhìn mắt hoa khai chính diễm cách vách ban công một mảnh đen nhánh im áng mà không có bất luận cái gì tiếng vang truyền đến hắn nhìn nhiều hai mắt trên giá thảm thực vật vừa muốn đi đóng cửa trong túi di động vang lên quý thanh ảnh ngươi về nhà phó ngôn trí hơi giật mình còn chưa ngủ quý thanh ảnh ân ngủ không được Quý thanh ảnh giấc ngủ chất lượng rất kém cỏi, thói quen tính mất ngủ. Đã rằng có rất dài một đoạn thời gian. Lúc ban đầu, ăn chút thuốc ngủ có thể ngủ. Nhưng rửa ăn nhiều không tốt lắm, quý thanh ảnh liền cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ, hiệu quả cực nhỏ, nhưng dần dần mà cũng thói quen. Nhưng hôm nay giống như như thế nào cưỡng bách đều không được. Một nhắm mắt lại trong đầu tựa như điện ảnh giống nhau, đem một ít nàng không muốn tiếng vọng sự ở tuần hoàn truyền phát tin. Làm cho nàng vô pháp đi vào giấc ngủ Quý Thanh Ảnh ghé vào trên giường Trần Tân Ngữ đã ở bên cạnh ngủ rồi Nàng lặng yên đứng dậy Phóng nhẹ bước chân đi ra ngoài Thuận tay mang lên cửa phòng Nàng hướng trên bàn công đi Phó Nôn Trí Phó Nôn Trí đứng ở ban công trung ương Thu hồi di động hướng bên cạnh đi rồi hai bước Ta ở Nghe vậy Quý Thanh Ảnh không tiếng động mà con con ngôi Người hôm nay như thế nào như vậy vãn Thăng ca quý thanh ảnh á thanh nhìn chằm chằm hắn nhìn sẽ quay đầu nhìn về phía hồ đối diện cao lầu cao lầu là vừa tu sửa không lâu từ trong tới ngoài đều trở nên xinh đẹp rất nhiều mà này sẽ cao lầu ngoại đang từ thượng mà xuống lóe mắt sáng đèn mặt trên có đầu bình chữ to là mô mỹ trang nhãn hiệu quảng cáo tuyên truyền phi thường danh tác hôm nay là mấy đài giải phẫu nàng nhẹ giọng hỏi tam đài quý thanh ảnh gật đầu nhẹ giọng nói Có mệnh hay không? Con hảo. Phó ngôn trí đôi tay cắm túi, ánh mắt nhìn thẳng địa phương, giống nhau là hồ bờ bên kia cảnh sắc. Không thể hiểu được mà, ban công hai bên đều tĩnh lặng lại. Quý thanh ảnh ăn mặc váy ngủ đón phong đứng, sợi tóc bị thổi loạn, thường thường còn hướng trên mặt phiêu, ngăn trở nàng tầm mắt. Nàng lộng hạ, đem đầu tóc đừng ở nhĩ sau, lúc này mới tâm tình thoải mái. Vậy ngươi có phải hay không nên đi nghỉ ngơi? Nàng quay đầu. Nhìn về phía bên cạnh đứng nam nhân. Phó ngôn trí ân thanh, ánh mắt sáng ngợi mà nhìn nàng bên này, có chuyện gì? Cái gì? Quý thanh ảnh nhất thời không phản ứng lại đây. Phó ngôn trí ít có kiên nhẫn lặp lại, ngủ không được, là có chuyện gì? Quý thanh ảnh sửng suốt nga, cười không đạt đáy mắt nói, lại đột nhiên nghĩ tới điểm không vui sự. Phó ngôn trí gật đầu. Liên ở quý thanh ảnh cho rằng đề tài muốn kết thúc thời điểm, bên cạnh quen thuộc thanh âm vang lên. Nếu là không vui, kia vì cái gì muốn suy nghĩ? Nàng hơi giật mình. Phó ngôn trí quay đầu xem nàng. Bóng đêm hạ, hắn mặt mày hình dáng mơ hồ, làm người xem đến không như vậy rõ ràng. Nhưng hắn nói ra mỗi một câu, đều có lực lượng mà dừng ở nàng đầu quả tim. Quý thanh ảnh trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, không vui sự, liền không thèm nghĩ sao. ân, Quý thanh ảnh bật cười, như là bị điểm thông giống nhau. Phó ngôn trí. Hắn rũ mắt xem nàng. Quý thanh ảnh ngựa đầu nhìn hắn, răng nếu biên bối, tươi cười sán lạ. Ta hiểu ngươi ý tứ. Phó ngôn trí gật đầu. Giây tiếp theo, quý thanh ảnh nói, nhưng ta đêm nay đã suy nghĩ, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Kêu ý tứ là, ta còn là ngủ không được. Phó ngôn trí nhất thời thất ngữ. Hắn nhìn liền loại này thời điểm đều phải ở chính mình nơi này chiếm tiện nghi người, lược cảm bất đắc dĩ vậy ngươi nghĩ muôn cái gì lời này nói ra khi có phó ngôn trí bỏ qua rất dung túng quý thanh ảnh nhún mày trong mắt xoay chuyển nói nếu không ngươi cho ta sướng đầu khúc hát du đi phó ngôn trí nàng nghiêm trang nói ta ở nhà ngủ không được ta bà ngoại đều cho ta sướng khúc hát du hắn trầm mặc giây lát không chút khách khi nói ta không phải ngươi bà ngoại quý thanh ảnh mặt dày vô sỉ nói ta biết ta nàng hơn dỗi mà liếc hắn mắt ngươi muốn làm ta còn không muốn đâu nói xong quý thanh ảnh chính mình không nhịn cười lên cùng ngươi nói dỡn nàng đôi tay chống ở trên ban công nửa híp mắt nói ngươi mau đi rửa mặt nghỉ ngơi đi ta đợi lát nữa mệt nhọc liền đi ngủ phó ngôn trí đáp nhẹ thanh không một hồi cách vách ban công đèn tắt quý thanh ảnh cũng không thèm để ý nàng thổi phong ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thành phố lớn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng không có ngôi sao Nàng đột nhiên, muốn nhìn ngôi sao. Nàng chính nhìn, di động đột nhiên chấn động hạ. Phó ngôn trí, tới cửa. Quý thanh ảnh sửng sốt, lập tức cầm di động hướng đại môn trô đi. Môn vừa mở ra, phó ngôn trí liền rũ mắt nhìn lại đây. Làm sao vậy? Quý thanh ảnh trên mặt treo cười, ta còn tưởng rằng ngươi tắm rửa ngủ đi đâu. Ân. Phó ngôn trí không nhiều lời, đưa cho nàng một cái đồ vật. Nàng túi đầu xem, là một cây kẹo que. Cái này. Ăn đi ngủ. Quý Thanh ảnh dơ kẹo que đến phó ngôn trí trước mặt, chớp chớp mắt, cho ta ăn. Phó ngôn trí liếc nàng mắt. Quý Thanh ảnh bật cười, hiểu hắn ý tứ. Nàng cong cong môi, đồng mắt liệm diễm xem hắn, kia nếu là ta ăn xong còn không nghĩ ngủ làm sao bây giờ. Phó ngôn trí. Quý Thanh ảnh nhìn hắn cứng đờ thần sắc, không lại tới gần. Nàng nhìn trong tay bảy màu kẹo que, có chút ngoài ý muốn. Nhà ngươi như thế nào sẽ có kẹo que? Bệnh viện tiểu bằng hữu đưa Là buổi chiều Phó ngôn trí cấp một cái có bẩm sinh tính bệnh tim tiểu hài tử kiểm tra Trước khi đi nàng cấp Tiểu hài tử mẫu thân nói cho hắn Đó là hắn mấy ngày nay ngoan ngoan uống thuốc trích khen thưởng, Nàng không bỏ được ăn Nói muốn tặng cho hắn Nghĩ vậy Hắn cúi đầu nhìn quý thanh ảnh Quá mấy ngày có rảnh sao? Có a? Quý thanh ảnh không chút nghĩ ngợi Ngươi tìm ta nói khi nào đều có rảnh. Phó ngôn trí bị nàng trắng ra ngơ ngẩn. hắn đầu một hồi tìm không thấy lời nói qua lại ứng, cứng họng tất ngữ, ngươi như thế nào. Hắn tìm không thấy thích hợp nói. Quý thanh ảnh nhướng mày cười, kia không phải cho ngươi biểu quyết tâm sao. Nàng chuyển trong tay kẹo que, ta phải thời khắc nhắc nhở ngươi, ngươi bị ta nhớ thương thượng. Phó ngôn trí. mười 19. Phó ngôn trí có chút bất đắc dĩ. Đầu một hồi. Hắn đầu một hồi gặp được giống quý thanh ảnh như vậy nữ hài tử. Hắn không phải không bị người truy quá. Phó nôn trí biết chính mình diện mạo ở còn có thể xem trong phạm vi, từ trường học đến tiến vào xã hội, cũng bị người thổ lộ quá rất nhiều lần. Nhưng hắn đều sẽ trước tiên cự tuyệt. Cự tuyệt qua đi, tuy rằng cũng có tiếp tục dung cảm tiến tới người. Nhưng không gian nửa tháng, cơ bản đều sẽ biến mất không thấy. Mà quý thanh ảnh, là cái ngoại lệ. Nàng bộ dáng xinh đẹp dáng người yểu điệu nhất tân nhất yếu đều như là từ dân quốc họa báo trung đi ra thước thao mỹ nhân xuyên sườn sám thời điểm đặc biệt rõ ràng nhìn qua ôn ôn nhu nhu đương nhiên nàng tính cách cũng là ôn nhu có hàm dưỡng điểm này phó ngôn trí rất rõ ràng đồng dạng nàng ôn nhu về ôn nhu nhưng ôn nhu chung quật cường cùng kiên trì lại là những người khác không thể so nàng so phó ngôn trí tưởng tượng muốn kiên trì rất nhiều nhưng nàng loại này kiên trì Cũng sẽ không cho hắn tạo thành bất luận cái gì bối rối. Tiến thôi có độ, tả hữu có cục. Làm hắn trong thời gian ngắn tìm không ra ứng đối nàng biện pháp. trừ bỏ bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Hắn lại lần nữa bị nghẹn lại, lời nói đến bên miệng xoay mấy cái vòng, cũng không có thể thuận lợi nói ra. Quý thanh hình ảnh là biết được hắn khó xử, thực thiện giải nhân ý mà con môi dưới, không có ý gì khác, liền tùy tiện nói nói. Ngươi nói đi, tìm ta chuyện gì phó ngôn trí liếc mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn mắt có chuyện khả năng yêu cầu phiền toái ngươi rút một chút ngươi nói phó ngôn trí ân thanh hỗ trợ chọn phân lễ vật quý thanh ảnh xoay chuyển trong tay kẹo que thấp giọng hỏi cho ngươi đưa kẹo que tiểu bằng hữu ân quý thanh ảnh cười sảng khoai nói hảo ngươi đến lúc đó kêu ta phó ngôn trí gật đầu đa tạ. hai người cũng không ở cửa nhiều lưu lại đặt tới chính mình muốn mục đích Quý Thanh Ảnh thu liễm mà trở về phòng. Vào nhà sau, nàng nhìn chằm chằm trong tay đồ vật thật lâu sau, mở ra ăn. Kẹo que so nàng tưởng tượng muốn ngọt rất nhiều. Ngọt làm Quý Thanh Ảnh đã quên sở hữu phiền lòng sự, ngủ một cái hảo giác. Ngày kế giữa trưa. Bởi vì đuổi khách định nguyên nhân, Quý Thanh Ảnh không đi bệnh viện. Đến buổi chiều vội xong, nàng mới tìm ra tay cơ cấp phó ngôn trí phát tin tức. Quý Thanh Ảnh, phó bác sĩ, hôm nay vội sao? Quý thanh ảnh, có thể hay không cho ta giới thiệu hạ địa phương Mỹ thực? Mới vừa phát xong đi ra ngoài, quý thanh ảnh di động động tĩnh, là Diệp Trăn Trăn phát tới tin tức. Diệp Trăn Trăn, quý học tỷ, người có ở nhà không? Cách màn hình, quý thanh ảnh đều có thể cảm nhận được sinh viên sức sống. Quý thanh ảnh, ở làm sao vậy? Hôm nay không dùng tới khóa. Diệp Trăn Trăn, muốn nha, nhưng là chúng ta trường học hôm nay có cái tiệc tối. Ta hỏi một chút người muốn hay không lại đây xem. Đây là trường học rất sớm phía trước chủ bị hoạt động, một năm hai lần. Hoạt động là mấy cái chuyên nghiệp cùng nhau tổ chức, vì xúc tiến đại gia hữu hảo giao lưu. Có âm nhạc biểu diễn, cũng có mặt khác hoạt động giải trí, càng quan trọng là, còn có khi trang tú. Là trường học đồng học tác phẩm, cũng là đồng học biểu diễn. Tương đối tới nói, thực náo nhiệt. Quý thanh ảnh nhìn nàng tin tức. Lúc này mới nhớ tới hình như là có như vậy một cái hoạt động. Hơn nữa mỗi học kỳ hoạt động thời gian không chừng, 4-5-6 nguyệt đều có khả năng. Nàng trước kia ở trường học thời điểm, cùng Trần Tân Ngữ các nàng cũng đi thỏ qua náo nhiệt. Quý thanh ảnh từ tốt nghiệp lúc sau liền không hồi qua trường học. Không phải không nghĩ, liền không có gì sự cũng sẽ không hướng bên kia đi chuyển động. Nay sẽ nhìn Diệp chăn chăn tin tức, nàng đột nhiên có hứng thú. Quý thanh ảnh, vài giờ bắt đầu diệp chăn chăn bảy giờ rưỡi quý thanh ảnh hảo ta trễ chút qua đi diệp chăn chăn ơn ơn, kia quý học tỷ ngươi mau tới rồi cho ta điện thoại tin tức đều được ta đi cửa trường tiếp ngươi cấp quý thanh ảnh phát xong tin tức sau diệp chăn chăn chọc khai phó ngôn trí hỏi trạng, ca chúng ta trường học đêm nay có hoạt động ngươi có thể đúng giờ tan tầm sao muốn hay không tới xem phó ngôn trí mới vừa hồi phòng liền thấy được hai người tin tức Hắn ngón tay hơi đốn, trở về câu, nơi nào? Hồi xong sau, hắn nhìn mắt Diệp chăn chăn. Phó ngôn trí, không có thời gian. Diệp chăn chăn, a, Như vậy à, ta vừa mới hỏi quý học tỷ nàng còn nói nghĩ đến đâu. Ngươi không có thời gian nói, ta đây quý học tỷ chỉ có thể đánh xe tới. Phó ngôn trí, ra ngỡ. Diệp chăn chăn, ta không dám. Phó ngôn trí xả môi dưới, vừa muốn đem điện thoại bông. Một cái khác tin tức đúng giờ tới. Quý thanh ảnh, đại học thành thế nào? Chăn chăn nói bọn họ trường học có cái tiệc tối hoạt động, muốn hay không cùng đi nhìn xem. Vừa lúc, Diệp chăn chăn một khác điều tin tức cũng tới, ca. Ngươi ngẫm lại ta trường học ở hẻo lánh vùng ngoại thành đúng hay không? Chẳng lẽ ngươi nhận tâm xem quý học tỷ một người đánh xe lại đây sao? Nơi này vùng hoang vu dã ngoại, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn đâu? Tựa hồ là cảm thấy lời này còn chưa đủ mạnh. Diệp chăn chăn phủng di động bùn bùn đánh chữ, hơn nữa ta còn thiếu quý học tỷ nhân tình, ca ngươi lần trước còn nói làm nàng có việc tùy thời tìm ngươi. Ta cũng không cần ngươi tới xem, ngươi liền cho ta quý học tỷ lập tức tài xế được chưa? Phó ngôn trí liếc mắt một cái nàng kia trường xuyến tin tức, dối tay xoa xoa huyệt Thái Dương, gõ hạ hai chữ, lại nói, Diệp chăn chăn, chờ các ngươi Nga, nàng buông di động, Trên mặt treo cười. Bạn cùng phòng nhìn liếc mắt một cái, tò mò hỏi, chăn chăn, nhạt tiền. Diệp chăn chăn một tay kéo ra dễ kéo cái, cười tủm tìm nói, không có. Bạn cùng phòng. Nàng uống lên khẩu coca, đắc ý rào rạt nói, ta chính là tương đối chờ mong đêm nay tới tối. Đêm nay, nàng nhưng nhìn thật là náo nhiệt. Diệp chăn chăn là hiểu biết chính mình biểu ca người. Phó ngôn trí nếu một chữ đều không trở về, vậy chứng minh không hy vọng nhưng hắn lần này thế nhưng trở về như vậy hai chữ chín mươi phần trăm là sẽ đến như vậy tưởng tượng diệp chăn chăn lại vui vẻ điểm nói đến cũng khéo. phó ngôn chí hôm nay thật đúng là không có trong tưởng tượng đội không gặp được cái gì đột phát tình huống đến sáu giờ rưỡi hắn liền đúng giờ tan tầm lâm hạo nhiên ở bãi đỗ xe nhìn đến hắn còn có điểm ngoài ý muốn hôm nay không đội phó ngôn chí gật đầu lâm hạo nhiên ngưỡng mày cười nói kế hóa gia hảo buổi tối cùng nhau ăn cơm không ăn lâm hảo nhiên không phải chúng ta đều bao lâu không cùng nhau ăn cơm hắn chỉ trích phó ngôn chí chẳng lẽ thật cùng từ thành lễ nói như vậy người kim úc tàng tiểu hiện tại liền ăn cơm đều bất hòa đại gia cùng nhau loại này chuyện ma quỷ phó ngôn chí liền cái ánh mắt đều không nghĩ cho đáp lại lâm hảo nhiên cũng không thèm để ý hắn lãnh đạo đi theo hắn đi phía trước đi Đèn xe lòe lòe, phó ngôn trí mở cửa xe. Lâm hạo Nhiên tay mắt lanh lẹ mà, kéo ra ghế phụ môn. Đi xuống. Lâm hạo Nhiên. Hắn ngẹn lại, quay đầu xem hắn, không đến mức đi, ta xe đưa đi bảo dưỡng, ta cỏ cái xe. Phó ngôn trí nâng hạ mắt, không có thời gian. Như thế nào? Hắn nhàn nhạt nói, Diệp chăn chăn có việc tìm ta. Lâm hạo Nhiên gật gật đầu, ra mặt dày nói, kia làm chăn chăn chờ. Phó Ngôn Trí rũ mắt, nhìn thời gian, đưa người đi phía trước tàu điện ngầm khẩu. Lâm Hạo Nhiên ngạnh hạ, thực vô lực xua xua tay, hành đi, máu lạnh vô tình phó bác sĩ. Phó Ngôn Trí không tiếp lời. Đem Lâm Hạo Nhiên đưa đi tàu điện ngầm khẩu sau, hắn mới đánh xe về nhà. Sắp đến tiểu khu cửa, Phó Ngôn Trí thấy được đứng ở người bên cạnh. Quý thanh ảnh như cũng là một thân sơn sám, thời tiết càng ngày càng nhiệt. Nàng sơn sám dùng liêu, càng ngày càng ít. Quý thanh ảnh hôm nay xuyên, là một kiện ngắn tay đoạn khoản sơn sám. nhan sắc là thiện kim sắc, thực đạm. Nguyên liệu là gen, sẽ không làm người cảm thấy tục tàng, ngược lại đặc biệt cao cấp, cũng đặc biệt hiện khí chất. Ánh mặt trời rơi xuống thời điểm, có loại hư ảo quang ảnh, lờ mờ, uyển chuyển độc đáo. Sơn sám đến đầu gối hạ, lộ ra một nửa cốt nhục đều đều càng chân. Tinh tế, trắng nõn, dẫn người mơ màng. Làm người vô pháp bỏ qua. Từ quý thanh ảnh xuất hiện ở tiểu khu cửa, liền có không ít người đối nàng đầu tới nhìn chăm chú ánh mắt. Nàng không quá lớn cảm giác. Thẳng đến tâm hữu linh tê giống nhau mà cảm nhận được mổ nói quen thuộc ánh mắt, nàng mới đem tầm mắt từ di động thượng dịch hai, hướng đường cái bên cạnh nhìn qua đi. Phó ngôn trí nhìn quét nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói, lên xe. Quý thanh ảnh thu hồi di động, nhấc chân hướng hắn nơi này đi. Lên xe sau, nàng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Hôm nay thật sớm. Phó ngôn trí ghé mắt xem nàng mắt, chờ thật lâu. Không tính lâu. Quý thanh ảnh khai điểm cửa sổ, hiện tại qua đi có thể đổi tới sao? Khả năng sẽ vãn, vừa lúc là tan tầm cao phong kỳ, con đường ủng đổ. Diệp chăn chăn trường học cũng không phải ở hẻo lánh vùng ngoại thành, chỉ là tương đối với trung tâm thành phố tới nói, sắc thật muốn thiên một chút. Bên kia là đại học thành. Quý thanh ảnh gật gật đầu, không lại hỏi nhiều. Nàng nghiêng đầu nhìn sẽ ngoài cửa sổ, lại đem ánh mắt chuyển hướng người bên cạnh trên người. Phó ngôn trí lai xe thời điểm thực chuyên chú, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình. Hắn đôi tay đắp ở tay lái thượng, mặt trời lặn ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu tiến vào, phúc ở trên tay hắn, hết sức có ánh sáng. Xinh đẹp giống hy hữu ngọc thạch giống nhau. Nhìn chăm chăm nhìn sẽ, quý thanh ảnh ở phó ngôn trí nhíu mày thời điểm, thực biết điều mà dịch khai ánh mắt. Nàng túi đầu xem di động, cũng không hề quấy dày hắn. Hai người đến Diệp Trăn Trăn trường học thời điểm, thiệt tối đã bắt đầu rồi. Bởi vì Phó ngôn Trí tới Duyên cớ Diệp Trăn Trăn trực tiếp cấp hai người đã phát cái lộ tuyến đồ cũng không ra tiếp. Đem xe đình hảo. Hai người xuống xe hướng trong trường học đi, thời gian này điểm, trong trường ngoài trường đều náo nhiệt. Trường học hai bên cửa hàng mở ra, học sinh ra ra vào vào. Quý thanh ảnh còn nghe thấy được phiêu tán lại đây hương vị. Nàng theo bản năng nhấp môi dưới. Phó ngôn trí không biết là phát hiện nàng động tác, vẫn là chính mình cũng đói bụng. Qua bên kia. a, Quý thanh ảnh kinh ngạc xem hắn, nào. Phó ngôn trí nâng hạ cằm, chỉ vào bên cạnh một nhà cửa hàng nói, an trước điểm đổ vật lại đi vào. Quý thanh ảnh. Không đi trước xem sao. Phó ngôn trí rũ mắt, không đói bụng. Đói. Quý thanh ảnh thực thành thật nói, an trước điểm đi. Ta muốn nhìn tiết mục ở phía sau. Phó ngôn trí ứng thanh, lãnh nàng hướng tiểu điểm đi. Trường học chung quanh cửa hàng, đều rất nhỏ, nhưng ngũ tạng đều toàn cái loại này. Hơn nữa, hương vị một chút đều không thể so cao cấp tiệm cơm kém. Quý thanh ảnh cùng phó ngôn trí đi qua đi, nàng nhìn mắt, chỉ vào một nhà, chúng ta ăn nhà này đi. Nàng cấp phó ngôn trí giới thiệu, hương vị đặc biệt hảo. Trước kia thường tới. Phó ngôn trí đột nhiên không kịp phòng ngừa hỏi thanh. Quý thanh ảnh ngẩn ra, gật gật đầu, ân. Nàng nói, ta phía trước cùng tân ngữ, còn có một cái bằng hữu khác thực thích tới. Phó ngôn trí xem nàng. Vào đi thôi. Hảo. Hai người ăn chén hoành thánh lót bụng, lúc này mới không nhanh không chậm mà hướng hoạt động bên kia đi. Hoạt động là ở sân thể dục đất chống cử hành, dựng lên sân khấu, ra dáng ra hình. Ở đây người quan sát không ít trừ bỏ trường học học sinh ở ngoài liên quan phụ cận ái xem náo nhiệt thậm chí còn tốt nghiệp ở địa phương công tác một ít đồng học ở không bận rộn có thời gian dưới tình huống cũng đều đã trở lại đại đa số người đối chính mình trường học cũ là có nhất định thâm hậu cảm tình quý thanh ảnh cùng phó nôn trí đến thời điểm tìm cái trong một góc vị trí đứng tuy rằng hẻo lánh nhưng dựa trước vừa lúc ở tươi tốt đại thụ hạ nàng ngẩng đầu nhìn mắt cách đó không xa sân khấu Thấp giọng nói, ta cấp chăn chăn phát cái tin tức. Diệp chăn chăn đại khái là ở vội, trực tiếp bắt cái điện thoại trở về. Quý học tỷ, ngươi cùng ta ca hiện tại mới đến sao? Quý thanh ảnh ứng thanh, có điểm ngượng ngùng, đã tới chậm. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta sâu thời trang còn không có bắt đầu đâu. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ở sân khấu bên trái một thân cây hạ. Diệp chăn chăn chớp trước mắt, dưới tảng cây, lớn lên thực tươi tốt sao? quý thanh ảnh quay đầu lại nhìn mắt ân bên kia trầm mặc vài giây đệ nặng thanh âm nói kia quý học tỷ ngươi nếu là nhàm chán có thể cẩn thận quan sát một chút kia cây quý thanh ảnh sửng sốt vì cái gì diệp chăn chăn mơ hồ không do nói đó là chúng ta trường học hứa nguyện thụ nàng nói ngươi tốt nghiệp sau mới lưu hành lên quý thanh ảnh diệp chăn chăn nói nghe nói ở kia dưới tàng cây hứa nguyện đều có thể thực hiện nàng từng câu từng chữ nói Đặc biệt là hứa nhân duyên. Treo điện thoại. Quý thanh ảnh quay đầu lại nhìn phía sau đại thụ. Nàng động tác quá mức thường xuyên, khiến cho phó ngôn trí chú ý. Hắn theo nàng quay đầu phương hướng nhìn mắt, còn không có nhìn ra thụ manh mối Sân khấu ánh đèn sáng lên, chiếu sáng nảy một mảnh. Hắn thấy được, nàng đỏ bên hai. Trắng non thâu phấn, mượt mà chọc người. Phó ngôn trí ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến nàng phía trước một ít ngôn luận. Hắn không chút để ý mà ra tiếng, diệp chăn chăn cùng ngươi nói cái gì? a quý thanh ảnh còn ở nhân duyên hai chữ thượng thâm tưởng, càng muốn, trên mặt độ ấm liền càng cao. Cái gì? Phó ngôn trí xem nàng ngốc lăng lăng phản ứng, con ngồi, nàng nói gì đó, làm ngươi lỗ thai đỏ. Quý thanh ảnh kinh ngạc. Đối thượng phó ngôn trí cặp kia thâm thúy con ngươi, nàng theo bản năng rối tay sở lên lỗ thai. Nàng, lỗ thai ở nóng lên nàng môi giật giật tìm không thấy lời nói hồi hắn nàng tổng không thể nói hắn biểu mội ám chỉ chính mình đối với thụ cầu nhân duyên đi phó ngôn trí nhận thấy được nàng tu quẫn không có dừng lại không nói ngược lại không nhanh không chậm mà bước tiến hắn liếc nàng mắt không có phương tiện nói quý thanh ảnh hắn dừng một chút con lưng hạ giọng vẫn là không có phương tiện cùng ta nói chương hai mươi quý thanh ảnh hô hấp cứng lại nàng có thể cảm nhận được Phó ngôn trí hô hấp từ nàng bên thai phất quá, không nhẹ không nặng. Tê tê dại dại, làm nàng vốn là đỏ bên thai, này sẽ càng là dậu đổ bìm leo. Nàng lông mi run rẩy hạ, ngửa đầu xem hắn. Bởi vì phó ngôn trí không lưng duyên cớ, hai người khoảng cách bị kéo gần. Gần đến nàng với nhấp mắt, liền đâm vào cặp kia như mực xinh đẹp đồng mắt. Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, ổn định tâm thần. Tốt xấu chính mình là truy người cái kia, không thể quá mất mặt. Không có không có phương tiện. Quý thanh ảnh nhìn hắn, liền diệp chăn chăn nói hạ này cây chuyện xưa, người muốn biết sao. Phó ngôn trí. Hắn du mắt, ánh mắt đình trệ ở nàng ứng đỏ gương mặt một lát, không chút để ý mà dịch khai. Cái gì chuyện xưa? Quý thanh ảnh không phải cái loại này liêu một liêu liền thẹn thùng tiểu cô nương. Tuy rằng, cũng xác thật có điểm chống đỡ không được trước mắt người này. Nhưng nàng liền tính là ngượng ngủng, cũng có thể bình tĩnh mà tiếp chiêu. Chăn chăn nói này cây có cái truyền thuyết. Nói đến này, nàng cố ý tạm dừng một chút hỏi, ngươi tin tưởng truyền thuyết sao? Phó ngôn trí đĩnh bật đứng, một tay cắm túi nhìn về phía nơi khác. Không tin. Quý thanh ảnh A Thanh, như vậy A. Nàng khoe môi cong cong cười, vậy không có gì hảo thuyết. Lời nói ngoại trí âm. Như là đang trách phó ngôn trí. Ngươi đều không tin, ta đây liền không nói, lãng phí miệng lưỡi. Phó ngôn trí. Hắn liếc mắt bên cạnh túi đầu hơi thở người, có điểm muốn cười. Rõ ràng là chính mình không nghĩ nói, lại có thể đem trách nhiệm trốn tránh không còn một mảnh. Hắn ân thanh, ngẩng đầu nhìn ra xa nơi xa, vậy lần sau lại nói. Quý thanh ảnh, nàng nga thanh, tốt, chờ ta đã hỏi tới hoàn chỉnh chuyện xưa nói cho ngươi. Chuyện này đã bị nàng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ lừa gạt qua đi. Không bao lâu, liền tới rồi quý thanh ảnh cảm thấy hứng thú sâu thời trang. Lên đài đi tú người đều là trường học đồng học, điệu bộ đi khi diễn tuồng không có chuyên nghiệp người mẫu hảo, nhưng cũng ra dáng ra hình. Quý thanh ảnh còn thấy được Diệp chăn chăn làm kia kiện sơn sám, người mẫu ăn mặc đi vào đại gia tầm mắt thời điểm, hiện trường còn có tiếng thét trói thai. Nàng bên thai cũng truyền đến người xa lạ nghị luận thanh. Cái này sơn sám thật xinh đẹp a, nhìn qua thật đặc biệt. Người mẫu ăn mặc hảo hảo xem. Đã lâu không thấy được như vậy xinh đẹp sơn sám. Ta lần trước nhìn đến sườn sám, vẫn là lúc còn rất nhỏ ta mụ mụ xuyên. Một hồi không lớn không nhỏ tú xem xuống dưới, diệp chăn chăn sườn sám nhất có thể làm người nhớ kỹ. Đến kết cục thời điểm, Quý Thanh Ảnh còn nghe được bên cạnh đồng học ở đánh giá. Nào một bộ trang phục để cho người ấn tượng khắc sâu. Hai người nhất chi đều cảm thấy là sườn sám. Quý Thanh Ảnh có chút cảm khái. Kỳ thật ở rất nhiều năm trước, sườn sám là văn hóa sản vật cũng là nhất có thể đại biểu phương đông nữ tính Mỹ, ý nhị phục sức chi nhất. Thậm chí còn còn một lần, làm phương Tây không ít Mỹ nhân cũng đều yêu tha thiết. Chỉ là sau lại, sương sám dần dần mà thiếu rất nhiều chú ý. Đi tú qua đi, là một cái dàn nhạc biểu diễn. Hai người nghe xong mấy bài hát, Diệp chăn chăn tin tức tới. Phó ngôn chi xem xong, ghé mắt nhìn về phía quý thanh ảnh, người ở đây quá nhiều, đi bên ngoài chờ nàng. Quý thanh ảnh gật đầu hảo hai người lặng yên không một tiếng động mà rời đi đến cổng trường đợi vài phút diệp chăn chăn mới vội vội vàng vàng chạy tới Ca, quý học tỷ nàng sức sống tràn đầy thanh âm lại lần nữa xuất hiện quý thanh ảnh giơ giơ lên tay đôi lông mày đẻ nặng cười nơi này diệp chăn chăn trực tiếp chạy tới chủ động lại nhiệt tình ôm ôm quý thanh ảnh quý học tỷ đã lâu không thấy nha quý thanh ảnh cười sau này lui hai bước ổn định thân thể tiếp được nàng nhiệt tình phó ngôn trí nhữ mày một phen sách diệp chăn chăn quần áo sau cổ lạnh lùng nói hấp tấp bộc trộm an tính điểm diệp chăn chăn nàng khẽ lưới tâm bất cam tình bất nguyện nói ta lại không đối với ngươi hấp tấp phó ngôn trí mắt lạnh xem nàng nháy mắt diệp chăn chăn túng nàng ánh mắt loạn hoảng ôm quý thanh ảnh cánh tay né tránh quý học tỷ ngươi đói bụng không quý thanh ảnh lắc đầu không phải rất đói bụng ngươi muốn ăn cái gì Diệp chăn chăn nghĩ nghĩ, liếc mắt phó ngôn trí, ăn cá nướng đi, ta đã lâu không ăn. Quý thanh ảnh không ý kiến. Phó ngôn trí càng là không có. Trường học bên cạnh có vài điều phố ăn vặt. Nay phụ cận học sinh nhiều, cửa hàng cũng nhiều. Tuy ý có thể thấy được tiệm cơm phấn cửa hàng, cùng với đồ ngọt trà sữa từ từ. Cá nướng cửa hàng này sẽ người nhiều, phải đợi như vậy một hồi. Quý thanh ảnh cùng Diệp chăn chăn đi trước cách vách mua trà sữa. Đến nội phó ngôn trí Hán ninh hạ mi Nhưng cũng không ngăn đón Xếp hàng mua trà sữa thời điểm Diệp chăn chăn nhỏ giọng nói thầm Quý học tỷ Ngươi nhìn đến ta ca vừa mới cái kia ánh mắt sao Quý thanh ảnh lắc đầu Cái gì ánh mắt Diệp chăn chăn bắt trước một chút Hoán giận nói Liền cảm giác mua trà sữa tội ác tẩy trời giống nhau Nàng phung tạo hắn bệnh nghề nghiệp phát tác Vẫn luôn cảm thấy trà sữa không khỏe mạnh Không cho ta uống Nghe vậy Quý thanh ảnh không nhịn cười. Nàng gật gật đầu, thực tán đồng nói, trà sữa sắc thật không khỏe mạnh. Diệp chăn chăn. Quý thanh ảnh nhìn nàng nghẹn lại thân sắc, cười bổ sung, nhưng ngẫu nhiên uống uống không có việc gì, ta cũng thích. Đúng không đúng không? Diệp chăn chăn như là tìm được rồi chi âm giống nhau. Dịu dít nói một đống trà sữa có bao nhiêu hảo uống nói. Nghe được quý thanh ảnh hết sức vui mừng. Diệp chăn chăn tính cách có điểm giống dung tuyết. Thậm chí so dung tuyết còn muốn khiêu thoát. Tính cách hoạt bát, nhiệt tình lại thiện lương. Loại tính cách này tiểu nữ sinh, vừa thấy chính là bị người trong nhà sủng lớn lên. Quý thanh ảnh thực thích. Đồng dạng, cũng có nói không nên lời hâm mộ. Nàng nghe Diệp chăn chăn hoan thoát thanh âm, không tiếng động còn con môi. Tiệm trà sữa xếp hàng người cũng không ít. Quý thanh ảnh cùng Diệp chăn chăn chậm gì gì đi phía trước hoạt động, điểm hảo đơn đến một bên chờ đợi thời điểm. Bên cạnh chuyển đến xa lạ giọng nam Quý thanh ảnh Quý thanh ảnh ngẩn ra Hướng thanh âm phương hướng nhìn qua đi Cách đó không xa đứng một cái xa lạ nam nhân An mặc màu đen áo khoác Thân hình cao lớn Ở cung nàng đối thượng tầm mắt sau Hắn trong ánh mắt có khác thường kinh hỷ Thật là ngươi Quý thanh ảnh ngốc lăng lăng mà gật đầu Ngài hảo Người nọ đi phía trước đến gần hai bước Cười cười nói Không nhớ rõ ta Quý thanh ảnh có điểm vô lực Nàng ngượng ngùng mà cười cười, vừa định muốn nói lời nói, trước mặt nam nhân liền nói, ta là Trúc Minh Kiệt, đã quên. Tên này quen hay? Quý thanh ảnh nghĩ nghĩ, hơi mang kinh ngạc nói, ban. Trường. Đúng vậy. Trúc Minh Kiệt nhẹ nhàng thở ra, nhìn nàng, quý nhân hay quên sự a? Không phải. Quý thanh ảnh có điểm ngượng ngùng, xin lỗi, ta chỉ nhớ không phải thực hảo. Trúc Minh Kiệt cười cười, không cùng nàng so đo điểm này ngươi như thế nào tại đây hắn hỏi không phải nói ngươi tốt nghiệp sau liền đi hồi giang thành sao quý thanh ảnh gật đầu lời ít mà ý nhiều nói ân có chút việc trúc minh kiệt xem nàng không quá nguyện ý nói bộ dáng cũng không lại truy vấn hắn nhiệt tình nói nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ tại đây gặp được ngươi tốt nghiệp sau liền không gặp quý thanh ảnh gật đầu trúc minh kiệt nhìn chằm chằm nàng xem đột nhiên nhớ tới điểm cái gì đây là ngươi bằng hữu Hắn chỉ vào diệp chăn chăn. Quý thanh ảnh tiếp tục gật đầu, ân. Trúc Minh Kiệt cười một cái, nói, nếu không cùng nhau ăn một bữa cơm. Hắn nói, hạ xa bọn họ cũng đều ở. Quý thanh ảnh một đốn, nhàn nhạt nói, không cần. Nàng ngựa đầu nhìn Trúc Minh Kiệt, về sau đi. Nghe vậy, Trúc Minh Kiệt cũng không miễn cưỡng. Hành, kia lần sau nói. Người đi rồi, quý thanh ảnh cùng diệp chăn chăn cũng bắt được trà sữa. Diệp chăn chăn trộm mà nhìn mắt quý thanh ảnh thần sắc, cắn trà xưa ống hút nói, quý học tỷ, đó là ngươi đồng học. Quý thanh ảnh nhân thanh, cùng lớp đồng học. Nàng đạm đạm cười, đi thôi, hẳn là đến chúng ta. Hảo. Diệp chăn chăn không lại hỏi nhiều. Quý thanh ảnh xác thật không nghĩ tới, nàng tới trường học sẽ gặp được trước kia đồng học. Tốt nghiệp sau, nàng trên cơ bản cùng trong ban đồng học đều chặt đứt liên hệ. trừ bỏ trần tân ngữ. Cùng với mấy cái ngẫu nhiên gian gặp được bỏ thêm hẹ chặt đồng học ở ngoài, nàng ở những người khác trong thế giới trên cơ bản là mai danh ẩn tích. Liên quan ngày hôm qua Trần Tân Ngữ nói lớp đàn, nàng cũng chưa tiến. Quý thanh ảnh đại học thời điểm, đã xảy ra chút làm nàng không như vậy vui sướng sự. Dẫn tới nàng đối đại học đồng học đều có chút mâu thuẫn. Giống như là phó ngôn trí theo như lời như vậy. Không vui sự không thèm nghĩ. Làm quý thanh ảnh mâu thuẫn người. Nàng từ lúc bắt đầu liền giảm bất tiếp xúc. Nhưng lúc này đây trở về, giống như xuất hiện một cái tuyến. Vận mệnh chú định, đem nàng tận lực đi quên sự cấp tốn ra tới, làm nàng không thể không đi đối mặt. Trở lại cá nướng cửa hàng, quý thanh ảnh thất thần. Diệp chăn chăn chủ động điều động bàn ăn không khí, nghề hà phó ngôn trí là căn băng côn. Quý thanh ảnh sẽ phụ họa vài câu, nhưng cũng thoáng có điểm hữu khí vô lực cảm giác. Cả người đánh mất ban đầu tới cái loại này vui sướng. Ăn cơm xong, đem Diệp chăn chăn đưa về cửa trường, hai người mới lên xe rời đi. Bởi vì trường học tiệc tối nguyên nhân, đường xe chạy ủng đổ, chật như nêm tối. Lên xe sau, quý thanh ảnh nhìn về phía một bên an tĩnh nam nhân, ngươi có mệt hay không? Con hảo. Phó ngôn trí lời ít mà ý nhiều nói, mệt nhọc. Quý thanh ảnh lắc lắc đầu, nhìn phía trước củng đổ đoạn đường, ngươi ngày mai có phải hay không còn muốn đi làm? ân. Quý Thanh ảnh Na Thành không có kế tiếp. Cũng may ra quanh thân sau, con đường thông thuận rất nhiều. Hai người không nói nữa, Quý Thanh ảnh mở ra cửa sổ, ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa đèn neon màu. Phong từ ngoài cửa sổ trôi vào, còn có thể cảm nhận được chút chút lạnh lẽo. Nhưng này sẽ, nàng như là không hề phát hiện giống nhau. Không lạnh. Bên tai truyền đến dễ nghe thanh âm. Quý Thanh ảnh lúc này mới hoàn hồn, a. Phó ngôn chí dương mắt xem nàng. Quý thanh ảnh chốc chớp mắt, hậu chi hậu ra nói, "Lãnh." Nàng đem cửa sổ xe đóng lại. Phó ngôn trí không lên tiếng nữa. Quý thanh ảnh này sẽ, hình như là tìm không thấy phát tiết xuất khẩu, đệ nặng thanh âm nói, phó ngôn trí. Phó ngôn trí đáp nhẹ thanh, muốn nói cái gì? Quý thanh ảnh quay đầu xem hắn. Cặp kia xinh đẹp con ngươi có hiếm thấy mở mịt, Không biết nên nói như thế nào. Phó ngôn trí. Hắn nhàn nhã tướng thanh, đảo quanh tay lái kia tưởng hảo lại nói. Quý thanh ảnh nẹ lại. Nàng nhìn không được liếc hắn mắt, nhỏ giọng nói thầm, phó bác sĩ ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm A. Phó ngôn trí không tiếp lời. Bên trong xe lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, không thể hiểu được mà, quý thanh ảnh những cái đó phiền não cảm xúc giống như liền không có. Nàng nhìn chằm chằm phó ngôn trí nhìn sẽ, có chút tò mò, phó ngôn trí. Phó ngôn trí xem nàng mắt. Quý thanh ảnh cười cười, thiện thanh hỏi. Ngươi có gặp được quá không có biện pháp thu phục sự sao? Có. Quý thanh ảnh ngận ra. Nàng sứng sốt, cũng có sao? Phó ngôn trí gật đầu. Là chuyện gì? Phó ngôn trí trầm mặc. Liên ở quý thanh ảnh cho rằng hắn sẽ không trả lời chính mình thời điểm. Hắn thanh âm vang lên, người bệnh ly thế. Nàng sứng sốt. Phó ngôn trí nói, đây là ta không chế không được sự. Mặc dù là bác sĩ, hắn cũng vô pháp hoàn toàn không chế người bệnh bệnh tình phát triển phó ngôn trí nơi phòng có thể nói là bệnh viện nguy hiểm nhất một cái phòng thậm chí còn có đôi khi người bệnh mới vừa đưa đi hai ba thiên khả năng liền sẽ rời đi đó là bọn họ nhất vô lực nhất vô lực một sự kiện cũng là dùng hết sở hữu sức lực cũng vô pháp đi thay đổi ở phó ngôn trí nơi này chỉ có một việc này là hắn vô pháp thu phục cũng khống chế không được mặt khác hắn chưa bao giờ sẽ đi nhọc lòng hắn nói lời này thời điểm cùng quý thanh ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái xe vừa lúc dừng lại vào tiểu khu bãi đỗ xe phó ngôn trí đem xe đình hảo mới đem bên cạnh người suy nghĩ kéo trở về hắn thải bỏ đai an toàn nương thùng xe nội tối tâm ánh đèn xem nàng còn có cái gì vấn đề quý thanh ảnh lắc đầu nàng ngửa đầu nhìn phó ngôn trí đông chốc cười